Một bên Vương Hoa Mẫn nghe được tô Duyệt nói, âm u trên mặt đột nhiên liền dơ lên một mặt ý cười. Vốn dĩ nàng liền xem cái này phát dồ cha nam không vừa mắt, đã sớm muốn thu thập hắn. Bất quá ngại với không có được đến Lão Đại cho phép, không hảo tự mình ra tay. Hiện tại Lão Đại thế nhưng tự mình đem nhiệm vụ này giao cho nàng, thật là quá hiểu biết nàng. Vương Hoa Mẫn nhìn tô Duyệt trong tay ống tiêm, có chút kích động cười nói, hảo lặc. Lão Đại ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo thế Lý Văn Khải tiên sinh trích, bảo đảm hắn đánh châm lúc sau so hiện tại càng thêm khó chịu. Vương Hoa mượn nói xong liền từ tô duyệt trong tay tiếp nhận ống tiêm, sau đó thủ pháp thuần thục đè xuống ống tiêm, sau đó ngồi xổm xuống thân mình đem trong tay bén nhọn kim tiêm ở Lý Văn Khải trên người nơi nơi khoa tay múa chân, tựa hồ ở tự hỏi từ nơi nào chui vào đi tương đối hảo. Lý Văn Khải nhìn kêu ống tiêm không ngừng ở thân thể hắn các bộ vị lực quá. Sớm đã đầy đầu là hãn, tiêm mổ hôi theo kim tiêm ở hắn bên người thời gian càng ngày càng trường mà càng lưu càng nhiều. Hắn mở ra thiếu mấy cái răng miệng cầu xin nhìn vẻ mặt lạnh nhạt tô duyệt run run rẩy rẩy mở miệng nói, tô duyệt, duyệt duyệt, ba ba không cần trích. Kỳ thật cái này châm là cho kim ân cái kia nha đầu đánh, đối, chính là cho nàng. Nàng bộ ngực bị cắt bỏ, liền yêu cầu đánh cái này châm tới khôi phục. Cho nên ngươi chạy nhanh kêu nàng đem kim tiêm lấy ra, này quá nguy hiểm a! Ngươi không nghĩ nhìn thấy ba ba, ba ba liền rời đi hảo. Về sau đều sẽ không tới quấy rầy các ngươi, ngươi thả ta đi đi. Do dự cái gì, trực tiếp đem kim tiêm chắt trên mặt hắn không phải được rồi. Dù sao liền nhìn đến trên mặt hắn thương nặng nhất. Một bên Việt chạy nghe được Lý Văn Khải nói, sợ hãi tô duyệt mềm lòng liền buông tha toàn bộ đáng giận nam nhân. Không khỏi ở một bên lạnh lùng nhìn Vương Hoa Mẫn trong tay ống tiêm ngựa khí không kiên nhẫn thúc giục nói. Bị việt trạch như vậy một thúc giục, Vương Hoa Mẫn có chút ngượng ngùng thẹn lưỡi. Hắc hắc, xem ra rất suốt ruột lao đại sao, lao đại đều không nổi đâu. Ngươi nhưng thật ra cấp cùng cái cái gì dường như. Một bên khúc lánh cao mày nhìn Vương Hoa Mẫn động tác, sau đó trực tiếp cất bước tiến lên một bước, hơi hơi cong lưng trực tiếp từ Vương Hoa Mẫn trong tay mặt đem kia ống tiêm đoạt lại đây, sau đó thẳng khí thân mình. Mọi người đối với khúc lánh này một loạt hành vi có chút sử sốt, đều phi thường nghi hoặc vì cái gì khúc lánh muốn ngăn cản tô duyệt mệnh lệnh. Bất quá mọi người ở đây còn không có làm rõ ràng khúc lánh muốn làm gì thời điểm, thẳng thắn eo bối đứng thẳng khúc lánh, một chút liền đem trong tay ống tiêm bay thẳng đến Lý Văn Khải trên mặt chắt đi. Kêu phiếm lanh quang bén nhọn kim tiêm vừa lúc chắt đến Lý Văn Khải cái mũi thượng, thành công làm Lý Văn Khải a một tiếng kêu rên ra tiếng. Bất quá Lý Văn Khải kêu rên ra tiếng cũng không có khiến cho khúc lãnh đối hắn mặt thương tiếp, kia ống tiêm không có làm khúc lãnh tự mình động thủ, hắn trực tiếp sử dụng không khí dị năng đẩy đè nặng ống tiêm, đem bên trong dịch thể từ ống tiêm áp hướng kim tiêm. Sau đó theo kim tiêm vẫn luôn nhanh chóng chiều Lý Văn Khải trong lô mũi mặt dũng đi. Lý Văn Khải đau liền phải rối tay đi bái dứt hắn cái mũi thượng ống tiêm, bất quá lại bị một bên vương hoa mẫn trực tiếp giẫm dừng tay trưởng. Lý Văn Khải chỉ có thể hoảng sợ chừng lớn đôi mắt không thể nề hà nhìn mũi thượng ống tiêm bên trong dịch thể chậm rãi giảm bớt nghĩ đến đây là muốn mạng người đồ vật Lý Văn Khải dọa nước mắt nước mũi toàn bộ đều chảy ra hắn không muốn chết ta. Bất quá mặc kệ Lý Văn Khải như thế nào sợ hãi như thế nào dễ dua mãi cho đến kim tiêm bên trong dịch thể toàn bộ chuyển vào đi lúc sau Vương Hoa Mẫn mới buông hắn ra đôi tay. Lý Văn Khải đôi tay vừa được đến tự do liền vội vàng một phen kéo xuống cái mũi mặt trên ống tiêm, sau đó ngón tay không ngừng chảo tệ cái mũi, muốn đem bên trong dịch thể cấp bài trừ tới, phát hiện căn bản tệ không ra thời điểm. Lý Văn Khải khóc lóc ngẩn đầu nhìn tô Duyệt cầu xin nói, Duyệt Duyệt, ngươi chạy nhanh đưa ta đi bệnh viện A. Không, không phải. Chạy nhanh đưa ta sẽ kim ra cho ta tìm bác sĩ. Ta không muốn chết ta. Ta không cần chết. Cứu cứu ta Thiết Ngươi không phải nói là chị thương sao Nếu là chị thương ngươi cũng đừng sợ hãi Không chết được người Vương Hoa mẫn nhìn Lý Văn Khải cái dạng này Cười lạnh nói Lý Văn Khải vừa nghe vội vàng lắc đầu nôn nóng mở miệng nói Không Không phải chị thương Đây là Đến bên miệng nói lại bị Lý Văn Khải nuốt trở về Nhưng là nghĩ đến chính mình nếu không lập tức trở về tìm Kim Chi muốn giải dược nghĩ cách Hắn liền thật sự đã chết hiện tại chỉ có thể bất cứ giá nào. Vì thế cuối cùng vì chính mình sinh mệnh an toàn, Lý Văn Khải cắn chặt răng nói, cái này căn bản là không phải cái gì chị thương dược, cái này là muốn mạng người dược thủy. Là kim chi nữ nhân kia làm ta đem cái này dược thủy dùng ống tiêm chuyển vào tô duyệt ở trong thân thể, nàng nói sẽ làm tô duyệt sống không bằng chết. Nhưng là duyệt duyệt A. Ba ba cũng không có muốn hại người A. Ta này không phải vô dụng đến trên người của người sao. Ngươi xem ở cái này phần thượng vung tha ta, chạy nhanh mang ta đi tìm kìm chi đi, chậm ta sẽ chết. Nhanh lên A. Ta không muốn chết ta. Nhanh lên nhanh lên A. Ta muốn chết. Đem hắn ném về kim ra đi. Thuận tiện làm kim ra người chờ ta đáp lễ đi. Tô Duyệt không để ý đến Lý Văn Khải khẩn cầu, nàng thần sắc đạm mạc đứng lên, không xem Lý Văn Khải liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu lưu lại một câu liền chiều trong phòng mặt đi đến nàng hiện tại đã không có tâm tư tiếp tục cùng Lý Văn Khải háo đi xuống. Dù sao ở nàng trong mắt Lý Văn Khải đã là người chết rồi, kim chi cái kia tàn nhẫn độc các nữ nhân nếu muốn đưa nàng vào chỗ chết, sao có thể sẽ có biện pháp dự phòng. Thấy Tô Duyệt rời đi, mặc ngọc nhàn nhạt quét mắt trên mặt đất không ngừng hoảng sợ kêu Lý Văn Khải, bạc sắc con ngươi bay nhanh bắn vào một đạo bạc sắc mũi nhọn tiến vào Lý Văn Khải ở trong thân thể, sau đó mới xoay người vội vàng chiều Tô Duyệt đuổi theo. Lần này Khúc Lánh nhưng thật ra không có đi theo Mạc Ngọc tranh đoạt đi theo Tô Duyệt phía sau, so với tranh đoạt Tô Duyệt lực chú ý, vì Tô Duyệt phân ưu hết giận mới là chính yếu, hắn cũng không sẽ phân không rõ ràng lắm chủ yếu và thứ yếu. Khúc Lánh trực tiếp mở ra Lý Văn Khải mở ra xe cửa xe, sau đó trực tiếp đem Lý Văn Khải hướng trong xe mặt phanh một ném, liền ngồi lên xe, một bên Việt Trạch cũng đi theo lên xe tử thế Khúc Lánh chỉ lộ. Liền ở xe muốn khai thời điểm. Tô lão mẹ cũng vội vàng đi theo lên xe tử, nàng muốn đích thân đi gặp Kim Chi cái kia ngoan độc nữ nhân. Bởi vì lo lắng Tô lão mẹ chờ hạ sẽ ra chuyện, vương hoa mẫn lôi kéo vương tráng cùng vương tuyết cũng theo đi lên, giữ lại những người khác còn lại là giữ lại. Bên này Kim Chi cùng Kim Ân hai người đang ở trong nhà hương phấn lại kích động chờ đợi Lý Văn Khải cho các nàng mang về tới tin tức tốt, lại không biết lúc này Lý Văn Khải đã ly chết không xa. Mà các nàng cũng sẽ không lại có cái gì kết cục tốt Phanh phanh phanh phanh Đột nhiên bên ngoài đại môn chỗ không ngừng Chuyển đến mạnh mẽ tiếng đập cửa Kia mạnh mẽ thanh âm Làm ở trong phòng khách mặt chờ tin tức Kim Chi cùng Kim Ân hoàng sợ Bất quá nghĩ đến có thể là Lý Văn Khải trở về Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái Trên mặt đều là vui vẻ thần sắc. Văn Khải ngươi hồi Kim Chi cũng không có kêu người hầu đi mở cửa Trực tiếp chính mình mở ra đại môn sau đó đầy mặt tươi cười mở miệng nói, đương nhìn đến trước mắt người thời điểm, nàng dư lại nói một chút liền dừng lại. mụ mụ, là thúc thúc đã trở lại sao? đột nhiên phát hiện cửa đã không có thanh âm, kim ân tò mò mở miệng hỏi, sau đó đi tới cửa, kim ân gần nhất tới cửa liền nhìn đến đứng ở cửa thần sắc lạnh băng khúc lanh cùng việt chạch hai người, đôi mắt không khỏi sáng ngời, sau đó vui sướng cười nói, mụ mụ trong nhà còn khách nhân. Ngươi như thế nào không cho nhân ra tiến bảo a? Ha ha! Ta mụ mụ quá kích động, các ngươi tiên tiến tới ngồi ngồi đi. Kim ân nói xong tầm mắt vẫn luôn ở khúc lánh cùng việc chạch hai người trên người không ngừng lửa nóng nhìn quét. Hoa hạ căn cứ khi nào có như vậy soái ca nàng như thế nào không biết. Khúc lánh cùng việc chạch hai người căn bản là không có xem Kim ân liếc mắt một cái cũng không để ý đến nàng lời nói. Bọn họ trực tiếp đem bọn họ bên chân nằm Lý Văn Khải Triều Kim Chi mẹ con đã qua đi. Lúc này Kim Ân mới phản ứng lại đây, nhìn trên mặt đất đầy người chật vật đầy mặt huyết Lý Văn Khải, nàng á hét lên một tiếng liền phải chiều đứng ở nàng phía trước khúc lánh trên người đảo đi. Bất quá khúc lánh lại là nhanh chóng tránh ra, sau đó phịch một tiếng Kim Ân trực tiếp bỏ ngã xuống trên mặt đất, sau đó a một tiếng thê thảm tiếng thét trói thai từ Kim Ân đại trường trong miệng mặt giống lên. A. Ta bộ ngực. A. Đau quá. Ta meo meo A. Cứu mạng. Kim Chi nhìn ngã trên mặt đất không tỉnh nhận thức Lý Văn Khải còn không có từ kia khiếp sợ trùng phản ứng lại đây. Lại đột nhiên nghe được Kim Ân kia thê lương tiếng thét trói thai. Sau đó nàng ra đầu tê dại, bất quá nàng vẫn là đem Lý Văn Khải ném tới một bên. Chiều Kim Ân chạy qua đi, nhìn Kim Ân thống khổ đầy mặt trắng bệnh, không khỏi hét lớn, mau tới người. Nhanh lên người tới. Kim Chi thanh em rơi xuống, lập tức liền có người hầu từ trong phòng bếp chạy ra tới, nhìn cổng lớn tình huống sửng sốt một chút. Sau đó nhanh chóng chạy đi lên đem Kim Ân cẩn thận nâng lên. Lúc này Kim Ân đã đau nói không ra lời, vốn dĩ nàng bộ ngực liền mới làm giải phẫu còn không có hoàn toàn khôi phục, vừa mới kia một quăng ngã làm ngực thương lại tăng thêm, nàng lúc này trên người xuyên bạch sắc mau ý, ý trước ngực đã bị máu tươi cấp nhiễm hồng. Kim Chi vừa thấy như vậy tình huống, lửa giận liền đột nhiên ra tới, nàng hung ác nhìn chằm chầm cửa khúc lãnh cùng việt Trạch lạnh lùng nói, đều là bởi vì các ngươi... Các ngươi cho ta chở, ta sẽ không buông tha các ngươi. nha phải không? Cũng không biết ngươi muốn như thế nào không buông thà chúng ta. Đột nhiên một tiếng cười lạnh tiếng vang lên. Kim Chi nghe thế thanh âm sắc mặt không khỏi biến đổi, còn không đợi nàng nghĩ nhiều. Liền nhìn đến đứng ở cửa hai cái nam nhân chiều hai bên tảng ra, mà một cái ăn mặc tu thân dương mau áo khoác khí chất trung niên mị phụ ở hai nữ một nam vây quanh hạ chiều nàng đi tới. Nàng trên mặt mang theo cười lạnh. Trong mắt một mảnh lạnh băng, người này đối với nàng tới nói đã xa lạ lại quen thuộc, quen thuộc chính là người vẫn là người kia, nhưng là khí chất của nàng cùng khí thế hoàn toàn đã xảy ra thay đổi, nàng không bao giờ là trước đây cái kia yên lặng an tinh thừa nhận hết thể nữ nhân. Bất quá thực mau Kim Chi liền phản ứng lại đây, nàng không tự chủ được sửa sang lại một phen chính mình trên người quần áo, sau đó cao cao tại thượng nói, là ngươi sơ sản, ngươi tới làm cái gì? Cút ngay cho ta. Chúng ta kim gia cũng không phải là người có thể tới địa phương. Tô lão mẹ đối với kim chi phản ứng không tỏ ý kiến, nàng đi vào kim gia biệt thự cửa cũng không có đi vào, chỉ là vươn chân dùng sức đá đá bị vứt bỏ trên mặt đất Lý Văn Khải, cười nói, thật là làm phiền ngươi còn vẫn luôn nhớ rõ ta. Nay không phải xem nhà ngươi nam nhân chạy sai địa phương, đặc biệt cho ngươi đưa về tới. Tô lão mẹ no tiếng nói vừa rước, Kim Chi liền gắt gao trừng mắt tô Lão mẹ bén nọt quát, tiện nhân. Đây là ngươi làm ngươi làm. Ngươi. Bang. Đột nhiên một tiếng giòn vang trực tiếp đánh gãy Kim Chi nói, nàng Kim Chi cảm nhận được trên mặt kia nóng rát đau đớn cảm, không dám tin tưởng nhìn tô Lão mẹ, miệng run, run run rảy rảy chính là nói không ra một chữ. Nàng thế nhưng bị trước mắt nữ nhân này đánh cái tát, Kim Chi quả thực cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, cái này vẫn luôn bị nàng đoạt nam nhân. Bị nàng vẫn luôn gắt gao đè nặng, tùy ý nhục nhã nữ nhân thế nhưng đánh nàng. Tô lão mẹ nhưng không để ý đến kim chi kia dường như gặp quỷ biểu tình, nàng chỉ là tiếp nhận bên cạnh vương hoa mẫn đưa qua khăn giấy sau đó cẩn thận xoa xoa đánh người cái tay kia. Sau đó cảm thấy lau khô lúc sau, xoa thành một đoàn khăn giấy trực tiếp bị tô lão mẹ ném tới vẻ mặt kinh hái kim chi trên mặt. Nàng từ trước không phản kháng là bởi vì nàng cùng tô duyệt hai cái đều không có tự bảo vệ mình năng lực. Vì tô duyệt có thể an ổn lớn lên, nàng cần tiết nhẫn. Nhưng là nàng nhẫn không đại biểu nàng không có tí tính, nàng chỉ là đem cho nên khuất nục cùng thương tổn yên lặng ghi tạc trong lòng, tùy thời chuẩn bị ở có năng lực thời điểm nhất cử dân trả cấp đối phương. Nàng cũng không phải là thánh mẫu bạch liên hoa, nàng độ lượng lòng dạ hẹp hỏi tiểu, nàng nhưng không có như vậy đại khí lượng tha thứ thương tổn chính mình ác nhân. Sửa trị người nục nhã người đánh người nàng cũng không phải sẽ không. Trang bức trang cao quý nàng giống nhau tùy tay nhặt ra. Nhìn chứng lớn đôi mắt há to miệng kim chi, tô lão mẹ cười lạnh nói, lại làm ta nghe được ngươi nói một tiếng thiện nhân. Xem lão nương không đập nát ngươi miệng. Ta sẽ làm ngươi kế ly đầu heo lúc sau trở thành cái thứ hai đầu heo. Á á á, thiện nhân ngươi cũng dám đánh ta. Ta muốn giết ngươi. Phản ứng lại đây kim chi vươn hai chỉ tràn đầy thật dài móng tay tay liền chiều tô lão mẹ phát ra đi. Muốn trực tiếp trảo lạn tô lão mẹ kia trường trở nên tuổi trẻ khuôn mặt. Tô lão mẹ nhìn đến trực tiếp phát lại đây kim chi, ngăn trở phía sau vương hoa mẫn bọn họ động tác, nàng lạnh lùng nhìn kim chi kêu bị điên cùng phẫn nộ vặn bèo mặt, cười lạnh một tiếng. Tô lão mẹ không lùi ngược lại trực tiếp đón đi lên, vươn một chân trực tiếp liền đem muốn tới nàng trước mặt kim chi một chân cấp đá vào biệt thự bên trong, va chạm ở miệng đầy tủ giày thượng, phát ra phịch một tiếng vang lớn cùng với kim chi tiếng kêu rên. Tô Lão mẹ cũng không có dừng lại động tác, nàng nhanh chóng thửa thắng sông lên bay thẳng đến quỷ dạp trên mặt đất nhất thời không có lên kim chi khí phách vọt qua đi. Trực tiếp vươn tay một chút lôi kéo chủ kim chi đầu tóc, làm nàng đem nàng mặt hướng tới nàng ngẩng lên, sau đó không chút do dự vùng lên bàn tay liền chiều kim chi kêu bảo dưỡng thực tốt trên mặt trực tiếp phiến đi. Nịm à, lao nương không có phát quá huy liền thật sự khi ta là bệnh miêu đúng không? Đều hảo tâm nhắc nhở ngươi không cần luận đều. Ngươi cố tình không nghe, hiện tại lao nương liền phải đem ngươi đánh thành một cái khác đầu heo. Còn có cũng dám kêu cái này, ghê tẩm cha nam tới giết ta duyệt duyệt. Lao nương tấu chết ngươi nha. Tô lão mẹ một bên tức giận nói một bên trên tay dùng sức quạt cái tát, quạt quạt tô lão mẹ đôi mắt liền chậm rãi đã ưa nước lên. Nghĩ đến tô duyệt thiếu chút nữa liền sẽ bị thương tổn có khả năng thật sự bị hại chết. Tô lão mẹ nói trong lòng tức giận cọ cọ ưa ra, thủ hạ lực đạo càng thêm mánh. Làm kim chi liền mở miệng cơ hội đều không có Sau đó bạch bạch bạch thanh thúy thanh liền Ở an tĩnh trong hoàn cảnh mặt vang lên Một bên kim ân bị này đột nhiên phát sinh tình huống Làm cho mở to hai mắt Nhìn chính mình mụ mụ bị một cái lao bà cấp phiến cái tát Nàng khí hai mắt đỏ bừng Nhưng là nhìn tô lão mẹ kia khí phách bưu hán động tác nàng không khỏi lui lui Đối đỡ nàng hai cái người hầu hết lớn Còn ngốc đứng làm gì Còn không đi đem cái kia điên nữ nhân kéo ra Nhanh lên A. Hai người người hầu nghe được Kim Ân giống lên một tiếng, vội vàng bông ra Kim Ân liền phải đi qua kéo ra tô lão mẹ, bất quá lại bị đi vào tới vương hoa mẫn cùng vương tuyết hai người ngăn cản, hai cái tứ cấp dị năng giả đối thượng hai cái người thường, kết quả không cần phải nói cũng đoán được. Bất quá hai cái người hầu cũng không phải dễ khi dễ, đi theo Kim Gia quán nhưng thật ra tỉ tính cũng giống Kim ra người, trực tiếp cuốn lên tay háo liền chiều vương hoa mẫn cùng vương tuyết hai người đánh tới. Bất quá trực tiếp bị hai người một người một chân cấp đá đến trên mặt đất bỏ đều bỏ không đứng dậy. Một bên còn muốn kêu gạo Kim ân nhìn đến cái này tình huống, gắt gao ngậm miệng lại không dám ra tiếng, sợ tiếp theo cái liền đến phiên nàng. Không có người ngăn cản, tô lão mẹ có thể nói là đánh cái thống khoái, nhìn Kim Chi kêu đã nhìn không ra bộ dáng mặt, tô lão mẹ mới dừng lại đã nóng rắt đau bàn tay, sau đó trực tiếp đem trộm trong tay Kim Chi đầu chiều trên mặt đất một ném. Tô lão mẹ mới sửa sang lại một chút trên người quần áo, sau đó quét mắt Vương Hoa Mẫn bọn họ, sau đó nhàn nhạt nói, "Các ngươi vừa rồi nhìn đến ta không cần hình tượng đánh người sao?" Vương Hoa Mẫn bọn họ nhìn đến Tô lão mẹ kia nguy hiểm ánh mắt, vội vàng lắc lắc đầu, "Này Tô lão mẹ thật là càng ngày càng bạo lực." Bất quá qua xoá. Nghĩ đến đây, Vương Hoa Mẫn bọn họ không khỏi chiều Tô lão mẹ so đo ngón tay cái, làm Tô lão mẹ buồn bực tâm tình rốt cuộc hảo một ít. Ngươi, ngươi, ta muốn giết ngươi. Rốt cuộc được đến tự do có thể tung khẩu khí kim chi quỷ dạp trên mặt đất gắt gao trừng mắt Tô lão mẹ, âm ngon nói. Bất quá lại cũng không dám lại nói tiện nhân hai chữ. Cẩn thận. Tô lão mẹ. Tô A Di. Đột nhiên Vương Hoa mẫn bọn họ nôn nóng thanh âm vang lên, Tô lão mẹ còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên phịch một tiếng súng vang, Tô lão mẹ tê đảo hít vào một hơi. Vội vàng che lại trên người nàng miệng vết thương. Khu khụ cái kia bởi vì đổi mới vấn đề, ta ta ta sẽ trước tuần một ngày bản thảo, sau đó xác định đổi mới thời gian, đến lúc đó sẽ nói cho muội tử nhóm tích. Về sau sẽ không như vậy. Ngoan ngoạ. An chắc bản cài đặt thượng tuyến đào loạt địa chỉ. 039 không thể nhịn được nữa. Hủy diệt. Chương danh, 039 không thể nhịn được nữa. Hủy diệt. Trong ngáy mắt khúc lánh đi vào tô lão mẹ nó bên người, sau đó một chân trực tiếp đá hướng nằm trên mặt đất kim chi trên tay, răng rác một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh ầm vang lên, theo sau chính là một tiếng A một tiếng kêu rên. Quyển sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. Phịch một tiếng súng vang kia nguyên bản lại lần nữa chiều tô lão mẹ trên người đánh đi viên đạn, bởi vì khúc lánh động tác trực tiếp đánh tới một bên trên vách tường. Mà kia bị kim chi nắm ở trong tay mặt súng lục còn lại là bị khúc lánh một chân trực tiếp đá ra trong tay mặt, ban một tiếng rơi xuống ở mấy mét ở ngoài. Vương Hoa Mẫn cùng Vương Tuyết hai người lúc này cũng chạy tới, vội vàng đỡ lấy bị thương tô lão mẹ, nhìn tô lão mẹ cánh tay thượng đã bị huyết thấm ướt tay háo, đầy mặt nôn nóng, cũng bất chấp nằm ngã trên mặt đất đầu sỏ gây tội, thật cẩn thận đỡ tô lão mẹ liền hướng bên ngoài đi. Lúc này nằm ở đối thượng Kim Chi đang dùng tay trái cẩn thận phủng nàng bị thương tay phải không ngừng thống khổ dên gì. Nhìn đã bị đá đến nơi xa súng lũ, Kim Chi trong mắt hiện lên một mặt thật sâu tiếc nuối cùng không cam lòng, thế nhưng đánh chật không có đem tiện nhân này cấp đánh chết. Thật sự là quá đáng tiếc. Bên này tô lão mẹ chịu đựng cánh tay thượng súng thương, tuy ý vương hoa mẫn bọn họ đỡ nàng, nhìn khúc lánh vậy muốn chiều Kim Chi đầu chụp đi tay, vội vàng chặn lại nói, khúc, dương tay. Nghe được tô láo mẹ nói lời nói, khúc lãnh động tác đột nhiên một đốn, sau đó quay đầu nghi hoặc nhìn tô láo mẹ, không rõ nàng vì cái gì muốn cho hắn dừng tay, vừa mới người này chính là muốn sát nàng. Tô láo mẹ nhìn khúc lánh kia lạnh băng tràn đầy sát khí thân sắc, ngăn cản trụ liền phải đỡ nàng rời đi vương hoa mẫn cùng vương tuyết, mở miệng nói, hiện tại không phải thời cơ. Chúng ta đi về trước. Nói xong lúc sau tô láo mẹ liền chiều khúc lánh xử cái ánh mắt, Thấy Khúc Lãnh Minh Bạch nàng ý tứ thu hồi tay, mới làm Vương Hoa mẫn bọn họ đỡ nàng rời đi kim gia. Khúc Lãnh bọn họ cũng biết hiện tại không cần phải nhiều lãng phí thời gian ở chỗ này, trước đem Tô lão mẹ mang về trị liệu mới là trọng trung chi trọng, đến nỗi này biệt thự bên trong người, chờ hạ tự nhiên sẽ hảo hảo thu thập bọn họ. Bất quá Khúc Lãnh rời đi thời điểm, tầm mắt dừng ở Kim Chi cặp kia đoán độc đôi mắt thượng, cười lạnh một tiếng. Giang rắc một tiếng Kim Chi một cái tay khác cũng bị khúc lánh trực tiếp cấp bóp nát, Kim Chi ở a một tiếng thét trói hai lúc sau trực tiếp sinh sôi đau hôn mê bất tỉnh. kia hê răng thanh âm làm một bên Kim Ân dọa không ngừng chân sau, sau đó đột nhiên quay đầu liền chiều trên lầu phòng chạy tới, sau đó phịch một tiếng giữ cửa khóa trái lên, không ngừng cả người phát run. Thẳng đến tô lão mẹ đoàn người hoàn toàn rời khỏi sau, rốt cuộc nghe không được xe thanh âm, Kim Ân mới thật cẩn thận mở ra cửa phòng. Nhìn trục bánh xe biến tốc đại sảnh, Kim Ân mới bước nhanh chạy xuống lâu. Nhìn đã vượng mê Kim Chi cùng Lý Văn Khải hai người, Kim Ân quay đầu âm ngoan nhìn chầm chầm quỳ dạp trên mặt đất giả chết hai cái người hầu giận dữ hét phế vật. Còn không qua tới đem ta mụ mụ đỡ đến trên lầu đi. Hai cái người hầu nghe được Kim Ân tiếng giống giận, vội vàng tỉnh lại một lộc cộc liền từ trên mặt đất bò lên, chiều Kim Chi bên này chạy tới thật cẩn thận đem đã hôn mê bất tỉnh Kim Chi cẩn thận đỡ tới rồi trên lầu lúc sau, lại xuống dưới đem một bên sớm đã bất tỉnh nhân sự Lý Văn Khải cũng giống nhau dọn tới rồi trên lầu. Kim Ân nhìn hỗn độn cổng lớn, hoán độc đôi mắt gắt gao trừng mắt đã chống rông sân cửa, sau đó đi đến trong phòng khách mặt, vẫn là tìm được bộ đảm cấp Kim Chi tìm bác sĩ lại đây. Bên này Tô Duyệt mang theo Mạc Ngọc vào phòng lúc sau, liền muốn cho hắn an bài một gian phòng cho hắn trụ, bất quá Mạc Ngọc chính là không chịu. Chính là muốn cùng Tô Duyệt ở cùng một chỗ, cuối cùng thẳng đến Tô Duyệt báo nổi, Mạc Ngọc mới không tình nguyện đáp ứng rồi. Tô Duyệt vừa mới cấp Mạc Ngọc sửa sang lại ra tới một gian phòng lúc sau, liền nghe được phía dưới chuyển đến xe thanh âm, Tô Duyệt không khỏi chiều dưới lầu đi đến. Mạc Ngọc nhắm mắt theo đuôi một lát cũng không chịu rời đi Tô Duyệt, làm Tô Duyệt có chút bất đắc dĩ, này cũng quá dính đi. Bất quá đang nói quá Mạc Ngọc rất nhiều lần lúc sau đều bị Mạc Ngọc làm lơ lúc sau. Tô Duyệt cũng lười đến lại mở miệng, tùy tiện hắn. Kỳ thật lần này Tô Duyệt mặc kệ Tô lão mẹ đi theo cùng đi, cũng là vì làm Tô lão mẹ đi hảo hảo ra một hơi, đem ngần ấy 5 triệu đựng hết thể toàn bộ đều phát tiết ra tới, về sau Tô lão mẹ mới có thể chân chính hảo lên. Bất quá đương Tô Duyệt vừa đi đến phòng khách thời điểm đã nghe tới rồi từ bên ngoài truyền đến mùi máu tươi, một loại dự cảm bất hảo Tô Duyệt trong lòng phim khai. Quả nhiên tiếp theo nháy mắt nàng liền nhìn đến tô lão mẹ bị vương hoa mẫn cùng vương tuyết hai người nâng tiến vào. tiêu thân vàng nhà táo khoác tay áo bộ vị sớm đã bị đỏ tươi máu cấp nhiễm hồng. Nhìn đến nơi này tô duyệt ánh mắt tràn đầy sắc ý, nàng chạy như bay đến vừa mới vào cửa tô lão mẹ trước mặt, từ vương tuyết trong tay tiếp nhận tô lão mẹ nó cánh tay, gắt gao đỡ nàng sau đó đem nàng mang vào trong phòng. Này trung gian tô duyệt không có mở miệng nói một lời. Những người khác cảm nhận được Tô Duyệt trên người phát ra nùng liệt sắc ý, cũng yên lặng không có mở miệng. Tô lão mẹ nhìn Tô Duyệt âm lãnh thần sắc, an ủi tính cười cười mở miệng nói, chính là cánh tay bị thương mà thôi, không có gì trở ngại. Thấy Tô lão mẹ nói như vậy, Tô Duyệt nhìn mắt Tô lão mẹ, sau đó nhàn nhạt gật gật đầu hừ một tiếng, ngay sau đó từ trong không gian mặt lấy ra các loại yêu cầu dùng vật phẩm ra tới, phóng tới một bên lúc sau sau đó tránh ra vị trí cấp vương hoa ngẫn. Vương Hoa mẫn ngồi xuống lúc sau nghiêm túc cẩn thận cấp Tô lão mẹ cẩn thận rửa sạch miệng vết thương, đầu tiên là đem Tô lão mẹ cánh tay bên trong kia cái viên đạn cấp lấy ra tới, mới cho Tô lão mẹ thượng dược băng bó hảo, bởi vì có chút gây tê dược tệ, lúc này Tô lão mẹ đã hôn mê qua đi. Hết thể xử lý tốt lúc sau, Tô duyệt mới quay đầu nhìn về phía Khúc Lãnh cùng Việt Trạch hai người, chờ hai người cho nàng giải thích một chút đến tuột cùng là cái gì sao lại thế này khúc Lanh cùng việt trạch hai cái thần sắc không phải thực hảo, hưởng phí bọn họ hai cái thế lực còn tương đối cường hãn, thế nhưng không có bảo vệ tốt, tô lão mẹ làm nàng bị thương. may mắn kia viên đạn đánh trượt, bằng không kia cái viên đạn liền không phải đánh vào tô lão mẹ nó cánh tay thượng mà là trái tim chỗ. nếu thật là như vậy, bọn họ thật sự không biết tô duyệt sẽ bởi vì tô lão mẹ mà biến thành thế nào. Nghĩ đến đây hai người trong lòng một bên tỉnh lại chính mình một bên đối cái kia đầu sỏ gây tội căm hận không thôi. Bất quá nhìn Tô Duyệt ánh mắt, Việt Trạch vẫn là đứng ra đem phía trước phát sinh sở hữu sự tình cẩn thận đối Tô Duyệt nói một lần, thấy nghe xong hắn nói trở nên càng thêm đạm mạc Tô Duyệt, Việt Trạch trong lòng cũng phi thường không dễ chịu. Duyệt Duyệt! Chúng ta trực tiếp đi đem bọn họ giết hảo. Tô A Di sợ chúng ta ban ngày giết bọn họ đưa tới phiền thoái. Cùng lắm thì chúng ta thừa dịp buổi tối không có người đi giải quyết bọn họ. Việt chạy quét mắt sắc mặt tái nhợt Tô lão mẹ âm ngoan thần sắc chợt lóe mà qua, không chút do dự mở miệng nói, một bên khúc lánh bọn họ nghe được Việt Trạch lời nói, cũng là tán đồng phụ hòa nói. Tô duyệt lẳng lặng ngồi ở Tô lão mẹ nó mép giường, dù con ngươi nhìn Tô lão mẹ bởi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt sắc mặt cùng trắng bệnh ngôi, trong mắt hiện lên thị huyết quang mang. Nguyên bản muốn chậm rãi tra tấn bọn họ, Làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy chính mình mất đi bọn họ có được sở hữu, nhưng là bọn họ cũng dám. Như vậy nàng cũng không có dư thừa tâm tư cùng bọn họ háo đi xuống. Chúng ta đây buổi tối liền đi một chuyến đi. Tô Duyệt quay đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ liền phải ám xuống dưới không trung âm lánh mở miệng nói. Giết lạnh ban đêm, lạnh băng phong đang ở hô hô thổi, kia lạnh băng đến xương phong quát trên da có loại thứ đau cảm giác. Như vậy lánh ban đêm trừ bỏ những cái đó thủ vệ các binh lính, người khác sớm liền nằm trong ổ chăn mặt ngủ giữ ấm đi, trong lúc nhất thời trên đường thế nhưng an tĩnh trống trải nhìn không tới một bóng người. Mà lúc này tô duyệt mang theo khúc lánh mặc ngọc Việt chạy tiểu huyễn bọn họ mấy cái lái xe chiều kim ra biệt thự chạy tới, bởi vì có tiểu huyện ảo cảnh, cho nên dọc theo đường đi cũng không có gặp được trở ngại, đoàn người an toàn không bị ngăn trở tới kim ra cửa. Dừng lại xe lúc sau. Tô duyệt đoàn người trực tiếp từ xe mặt trên xuống dưới. Tô duyệt nhìn trước mắt này đóng kim gia biệt thự, trong mắt hiện lên một màn hủy diện quan mang. Tô duyệt một đạo tinh thần lực trực tiếp dừng ở kia kiên cố song sắt trên cửa lớn, trên cửa khóa liền không tiếng động đứt gãy, nhẹ nhàng tiến vào kim gia sơn đại môn. Lúc sau, đoàn người đi tới kim gia cổng lớn, nhìn nhắm chặt đại môn, Tô duyệt không chút khách khí nhấc chân tới một cái xoáy khí sơn đá, phịch một tiếng vang lớn trực tiếp liền phá khai rồi kim gia đại môn. Nhìn trống trải đại sảnh, Tô Duyệt trực tiếp nâng lên bước chân bước vào kim gia. Vừa tiến vào kim gia lúc sau, Tô Duyệt liền phóng xuất ra nàng tinh thần lực cảm thụ được kim chi bọn họ nơi vị trí. Được đến chuẩn xác vị trí lúc sau, Tô Duyệt liền trực tiếp mang theo một đám người phân biệt mạnh mẽ đá văng ra kim chi Lý Văn Khải cùng kim ân bọn họ phòng. Lúc này Lý Văn Khải kim chi kim ân ba cái đều là thân bị trọng thương. Buổi chiều tiếp nhận rồi bác sĩ trị liệu lúc sau liền sớm nằm trong ổ chăn mặt nghỉ ngơi dưỡng thương. Bất quá ba người bởi vì đều có thương tích cho nên bị đau đớn cha tấn ngủ đến cũng không thủ. Cửa phòng đột nhiên ở an tĩnh ban đêm như vậy đột nhiên bị phịch một tiếng vang lớn đá vang ra. Dọa Kim Chi một cái giật mình liền tỉnh lại. Tuy rằng bởi vì hát cám bọn họ thấy không rõ cửa bóng người. A là ai là ai đi ra cho ta không cần cho ta giả thần giả quỷ. Đột nhiên nghe thế đột ngột phá cửa thanh, nằm ở trên giường kim chi một chút bừng tỉnh lại đây, nhìn hắc hắc phòng cửa, nỗ lực mở to hai mắt nhìn hoảng sợ hét lớn. Bất quá kim chi giống to thanh cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại, an tĩnh đáng sợ trong phòng chỗ nàng chính mình kia thô nặng tiếng hít thở, nàng rốt cuộc nghe không được mặt khác thanh âm, dường như vừa rồi thanh âm kia chỉ là nàng ảo giác mà thôi. Nhưng lại nhìn đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm màu bạc con người, màu đỏ tươi con người. Màu xanh là con người, làm Kim Chi biết này hết thảy đều không phải ảo giác, là thật sự có thứ gì trực tiếp xâm nhập nàng trong nhà. Lúc này Kim Chi thật sự hy vọng đây là nàng đầu không thanh tỉnh mà là một giấc mộng mà thôi, bất quá đáng tiếc liền tính thật là mộng đây cũng là một cái đáng sợ ác ngộng. A a a, có quỷ a, cứu mạng, người tới a. Lý Văn Khải, cứu mạng a. Ở an tinh quỷ dị đáng sợ cùng này kinh tủng các màu đôi mắt kích thích hạ, Kim Chi rốt cuộc chịu không nổi hét lên lên. Nguyên bản nằm đều đau đớn không thôi thân thể, lúc này thế nhưng buộc phát ra đáng sợ tiềm năng, Kim Chi phi thường nhanh chóng nhảy xuống giường sau đó dùng sức chiều giường phía dưới toàn đi. Liên tinh tại đây kinh hoàng trên đường có đụng tới hai chỉ bị thương tay, kêu bén nhọn đau đớn cũng vô pháp tiêu trừ lúc này nàng đối kia trong bóng đêm không biết đáng sợ nguy hiểm sợ hãi. Tô Duyệt nhìn đến Kim Chi kia sợ hãi kinh hoàng bộ dáng cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người liền chiều mặt khắc một gian phòng đi đến. Mà đứng ở Tô Duyệt phía sau khúc lánh bọn họ lập tức phi thường có ánh mắt liền chiều vẫn luôn liều mạng chiều giường phía dưới toàn Kim Chi đi đến, trực tiếp một tay nhắc tới không ngừng dãy rủa Kim Chi cổ áo, dễ dàng đem nàng để ở trong tay chiều đi theo Tô Duyệt chiều một khắc gian phòng đi đến. Lúc sau Kim Ân cùng Lý Văn Khải hai người ngốc phòng Tô Duyệt đều là dùng đồng dạng phương pháp. Đầu tiên là từ trong lòng thượng tra tấn đối phương, làm đối phương trước hảo hảo hưởng thụ một phen sợ hãi cảm thụ. Sau đó mới làm khúc lánh bọn họ đem không ngừng muốn phản kháng trốn tránh lý văn khải bọn họ sách ở trong tay, trực tiếp tùy tiện từ trên mặt đất nhặt được vài dệt đem bọn họ kia phát ra khó nghe thanh âm miệng cấp trực tiếp lấp kín, miễn cho chúng nó kia chói hai thanh âm chấn phá bọn họ màng hai. Cuối cùng Tô Duyệt đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên dừng lại bước chân nhìn này hoa lệ biệt thự. Khoe miệng nàng gợi lên một nụ cười lạnh, bay thẳng đến phòng bếp đi đến, mở ra trong phòng bếp khí than, sau đó lại ném hai cái bật lửa ở trong đại sảnh mặt, cuối cùng đánh châm một con bật lửa bật lửa mép giường bức màn lúc sau, Tô Duyệt mới xoay người chiều biệt thự bên ngoài đi đến. Mà khúc lánh bọn họ còn lại là sách theo kim chi bọn họ cổ áo một đường kéo chiều Tô Duyệt theo đi lên, trực tiếp đem kim chi bọn họ ba cái giống như điệp la hàn giống nhau chiều sau xe tòa một ném liền lái xe liền chiều hoa hạ căn cứ bên ngoài khai đi. Tô duyệt bọn họ rời đi không có bao lâu, đột nhiên ầm vang một tiếng vang lớn đột ngột lại quỷ dị ở an tĩnh ba đêm nổ mạnh mở ra, trong lúc nhất thời lâm vào ngủ say chung hoa hạ căn cứ bởi vì này một tiếng nổ mạnh mà thoáng chốc thức tỉnh ra tới. Nguyên bản hắc ám âm lãnh thời tiết bởi vì kim ra biệt thự kia tận trời lửa lớn cấp chiếu dọi nhiều rất nhiều ánh sáng cùng độ ấm, nhưng thật ra trong bóng đêm có vẻ hạc trong bầy gà có một loại yêu dị mỹ lệ, mà những cái đó chính ngủ say ở trong ngộng mọi người, ở tiếng nổ mạnh vang lên kia một khắc liền lập tức liền từ mộng đẹp hoặc là ác mộng chung bừng tỉnh lại đây. Bừng tỉnh mọi người nhanh chóng bò lên giường hoặc mở ra cửa sổ hoặc mở ra đại môn đều không khỏi hướng ra phía ngoài nhìn lại, bất quá là liếc mắt một cái liền lập tức thấy được kia phiến đột ngột ánh lửa, lập tức liền biết bên kia khẳng định là xảy ra chuyện gì có chút tính tình sốt ruột người liền vội vàng lăn mặc quần áo liền chạy tới xem xét đến tuột cùng là đã xảy ra cái gì đại sự có người còn lại là sắc mặt không tốt mắng hai tiếng lại tiếp tục nằm đến ấm áp trong ổ chăn mặt ngủ đi bởi vì kim gia biệt thự ở dê khu vực cho nên phát sinh nổ mạnh dê khu vực bên này càng là náo nhiệt ở tại bên này những người đó nhất có thể rõ ràng cảm nhận được kia đáng sợ tiếng nổ mạnh cùng hung manh hòa thế thậm chí ở kia một khắc bọn họ tưởng động đất. Kia có chút lay động phòng ốc làm cho bọn họ trong lòng kinh dị không thôi. Trong lúc nhất thời toàn bộ an tĩnh dê khu vực đột nhiên liền trở nên ồn ào bất ham. Không sai biệt lắm sở hưu ở tại dê khu vực những người đó đều bừng tỉnh lại đây, cũng không dám lại đi ngủ, nhanh chóng mặc xong quần áo chiều hiện trường vụ án chạy đến, sợ kia mãnh liệt lửa lớn sẽ theo chung quanh tứ lược gió lạnh chiều quanh thân bốc cháy lên. Bên này như vậy đại động tĩnh tự nhiên là khiến cho quanh thân những cái đó gác đêm các binh lính. Phát hiện nổ mạnh địa điểm lúc sau, nhanh chóng báo cáo cấp thượng cấp, sau đó ngay lập tức chạy qua đi. Bởi vì chính phủ nơi e khu vực cách dê khu vực cũng không xa, cho nên e khu vực những cái đó quan viên cùng với bọn họ người nhà cũng có thể thực rõ ràng cảm nhận được tiếng nổ mạnh cùng với nổ mạnh khiến cho mà run. Căn cứ phát sinh như vậy đại nổ mạnh này đó quan viên cũng không có khả năng tiếp tục ngủ được rác, đều nhanh chóng bỏ dậy chiều sự phát địa điểm chạy đến. Kim gia biệt thự lần này nổ mạnh ảnh hưởng phi thường đại, hấp dẫn rất nhiều người lại đây vây xem. Mà lúc này duy nhất ngủ nhất ra nủi liền thuộc tô lão mẹ bọn họ, tuy rằng cũng bị này tiếng nổ mạnh bừng tỉnh, nhưng là lại là liền lên xem một cái đều lười đến, không cần tưởng cũng biết là chuyện như thế nào. Lúc này rất nhiều quan viên bọn lính cùng với chung quanh chạy tới xem náo nhiệt mọi người lúc này chính vây quanh ở đang ở điên cuồng phun lửa lớn thiêu đốt kim gia biệt thự trước mặt lại không có bất luận cái gì giải cứu hành động. Kim gia biệt thự hiện tại chỉnh căn biệt thự đều thiêu đốt lên, ánh lửa tứ lược. vừa thấy liền biết hoàn toàn không có khả năng có giải cứu khả năng. kia hừng hực lửa lớn đã sớm đã đem biệt thự thiêu đốt thành trống chân cái giá. hơn nữa ở vật tư khan hiếm hy hi hữu mà thế, sao có thể lãng phí quý giá tài nguyên tới cứu vớt một tòa thiêu đốt biệt thự đâu? đặc biệt là mặt thế liền nước ăn đều là một loại xa xỉ, huống chi dùng thủy tới cứu hỏa. Đến nỗi bình chưa cháy kia chính là không thể trở lên sản vật tư, tự nhiên không có khả năng dùng ở như vậy một đống nho nhỏ biệt thự mặt trên, cho nên vây quanh ở người chung quanh đều tùy ý này này căn biệt thự bốc cháy lên. Lúc này điều tra nhân viên cũng trở về, đem trong tay tư liệu giao cho lần này sự kiện người phụ trách nhìn xem, trừ bỏ biết này căn biệt thự bên trong trụ người là ai ở ngoài, kỳ thật căn bản là kiểm tra không ra cái gì. Hiện tại toàn bộ phòng ở đều thiêu rốt lên. Bên trong cho dù có chứng cứ đã sớm theo kia thanh nổ mạnh cấp tiêu hủy, hơn nữa cũng vô pháp xác định đến tuột cùng là nhân vi vẫn là ngoài ý muốn, cho nên chuyện này cuối cùng chính là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ mà thôi. Cuối cùng người chung quanh nhìn nhìn náo nhiệt cảm thấy không có gì nhưng xem, cũng đều top 5 top 3 kết bạn trở về tiếp tục ngủ, rốt cuộc hiện tại thời gian còn sớm, ai cũng không nghĩ đứng ở chỗ này thổi gió lạnh. Cuối cùng mọi người đều đi không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một ít bọn lính lưu lại quan sát đến này hòa thế, phòng ngừa chúng nó chiều địa phương khắc lan tràn. Mà lúc này tô duyệt bọn họ sớm đã lái xe rời đi hoa hạ căn cứ, hướng tới nào đó hoang vắng địa phương chạy tới, căn bản là không để ý tới ở trên ghế sau thống khổ rên gì ba người. Xe càng khai càng hoang vắng, nếu cẩn thận nghe còn sẽ nghe được từ nơi xa chuyển đến kia độc thuộc về tang thi gạo giống thành. Bất quá Tô Duyệt cũng không có muốn đem Kim Chi ba người đưa cho tang Thi ăn tính toán. Ở Tô Duyệt trong lòng tang Thi cũng không phải làm hung tàn động vật, còn có so tang Thi càng thêm hung tàn giống loài tồn tại. Đem Kim Chi bọn họ đưa cho chúng nó đương đồ ăn, cũng không hưởng phí bọn họ như vậy vất vả tự tay làm lấy đưa bọn họ lên đường. Dọc theo đường đi Kim Chi Kim Ân Lý Văn Khải ba người cũng nghe tới rồi chung quanh kia khủng bố gạo giống thành Ba người từ ở mặt thế lúc đầu liền phi thường an toàn đi tới hoa hạ căn cứ lúc sau, liền không còn có ra quá hoa hạ căn cứ. Cho nên bọn họ tự nhiên cảm thụ không đến mặt thế hung tàn, chỉ là an nhàn ngốc tại trong căn cứ mặt hưởng thụ kêu bình tĩnh sinh hoạt, nhưng thật ra cùng mặt thế phía trước không có gì khác nhau, trừ bỏ an đổ vật kém chút ở ngoài. Đối với hồi lâu đều không có nghe được tang thi gạo giống thanh an nhàn quán ba người nơi nào có thể chịu đựng những cái đó đáng sợ tang thi ở bọn họ chung quanh gạo giống. Bọn họ trong lòng biết lần này bọn họ sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng là bọn họ lại không nghĩ chính mình sẽ trở thành những cái đó hung tàn ghê tẩm đồ vật trong miệng đồ ăn. Vì thế ba người càng là mãnh liệt mà điên cuồng dãy rùa lên, Lý Văn Khải ở nhất phía dưới, Kim Ân ở bên trong, Kim Chi ở trên cùng. Trên cùng Kim Chi đã bị phế bỏ đôi tay đã vô pháp dùng sức. Lúc này nàng Kim Chi sắc mặt sớm đã bởi vì thân thể đau đớn trở nên xanh trắng một mảnh, không để ý tới dưới thân Lý Văn Khải cùng Kim Ân giấy rủa nàng chỉ có thể vô lực gắt gao đẻ ở Kim Ân cùng Lý Văn Khải trên người vô pháp núp đích. Bị gắt gao kẹp ở bên trong Kim Ân cũng không chịu nổi, vốn dĩ liền mới bị cắt bộ ngực lúc này bị trên dưới hai người gắt gao ngăn chặn kia vốn dĩ liền ở chuyển biến xấu miệng vết thương càng là bởi vì lúc này đè ép cấp càng thêm đau đớn. nàng sát mặt cũng là trắng bệnh một mảnh, kia miệng vết thương sinh ngủ máu loãng xuyên thấu qua hơi mỏng áo ngủ thấm ướt ra tới, đau nàng không ngừng chu lên, lại bởi vì trong miệng mặt bị vải dệt cấp ngăn chặn chỉ có thể ố ố áp lực tiêu to, mà bị đè ở nhất phía dưới Lý Văn Khải lúc này là nhất thê thảm, bởi vì phía trước hắn bị đưa vào kim chi cho hắn cái kia dự vật. Hắn cho rằng đó là muốn người chết dược vật lúc ấy kinh sợ không thôi, bất quá sau lại qua hồi lâu hắn đều không có phát hiện chính mình sẽ muốn tử vong bệnh trạng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc ấy Kim Ân tìm tới bác sĩ cho bọn hắn kiểm tra rồi một chút băng bó hảo miệng vết thương lúc sau liền rời đi, kêu bác sĩ nhìn đến Kim gia ba người đều là một bộ thê thảm bộ dáng, cũng suy đoán đến bọn họ là trêu chọc đến cái gì đáng sợ cường giả. Vì thế kêu bác sĩ đại khái thế ba người thu thập một phen lúc sau liền trực tiếp làm lơ kim chi bọn họ cường lực giữ lại cùng cấp ra chỗ tốt, cầm hắn tiền thuốc men trực tiếp liền hoang mang dối loạn chạy. Cuối cùng bất đắc dĩ ba người bị thương nhân sĩ chỉ có thể hồi chính mình phòng trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bất quá kim chi biết Lý Văn Khải bị đưa vào kia chi ống tiêm bên trong đồ vật lúc sau, liền đem Lý Văn Khải chạy tới mặt khác một gian trong phòng đi. Ở Lý Văn Khải luôn mãi truy vấn hạ. Lý Văn Khải cũng từ Kim Chi trong miệng đã biết kia đồ vật cũng không sẽ chí mạng, chỉ là làm hắn ăn chút điểm đau khổ mà thôi. Được đến kết quả lúc sau Lý Văn Khải liền hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bất tử, chịu khổ một chút hắn vẫn là có thể tiếp thu. Cho nên đối với Kim Chi đem hắn đuổi tới mặt khác phòng ngủ hành vi cũng lười đi để ý, chính mình kéo vết thương chồng chất thân thể đi vào trong khách phòng mặt liền trực tiếp ngã vào trên giường ngủ rồi. Cuối cùng Lý Văn Khải là bị ở trong thân thể cái loại này đau đớn cấp đau tỉnh, tỉnh lại lúc sau Lý Văn Khải không biết chính mình trên người đã xảy ra sự tình gì, chỉ là cả người đều đau hắn hỏa thiêu hỏa liệu, cái loại này đau đớn làm hắn muốn chết tâm đều có, hắn cũng đại khái đoán được đây là kìm chi trong miệng cái loại này dược vật tác dụng. Bất quá hắn lại không có đoán được hắn sắp sửa thừa nhận cha tấn há ngăn là điểm này điểm đau đớn, Lấy kim chi kia âm độc tính tình sao có thể đối tô duyệt thủ hạ lưu tình đâu, cho nên này dược vật tuy rằng không thể làm người đến chết, nhưng là lại có thể cho người sống không bằng chết. Quả nhiên ở Lý Văn Khải không có đau bao lâu, một loại từ thân thể nội bộ nổi lên ngứa làm hắn càng là thống khổ bất ham, muốn đi bắt cảo nhưng là chảo thân thể tầng ngoài làn ra căn bản là không dùng được, bởi vì cái loại này ngứa liền dường như ở thịt bên trong giống nhau thật là hận không thể chính mình đem chính mình thịt cấp trào lại rớt, sau đó để giải kia có thể đem người bức điên đáng sợ cảm giác. Cả người vẫn luôn ở vào điên cuồng đau đớn cùng ngứa trạng thái, trên người làn da sớm đã hư thối sinh ngủ, nhưng là bởi vì những cái đó hư thối làn da thật sự là lại đau lại ngứa, Lý Văn Khải rõ ràng biết không có thể đi chạm vào, nhưng là vẫn là chịu đựng không được kia muốn cho hắn nổi điên cảm giác. vươn tay không ngừng điên cuồng gái hư thối làn da, Chảo hạ từng khối thịt nát xuống dưới, đau hắn cả người phát run, nhưng là cố tình rồi lại càng thêm ngứa vì thế lại tiếp tục gãi chính mình. Lúc này Lý Văn Khải trên mặt đã bị chính hắn khấu chảo thấy không rõ người dạng, gồ ghê lùi lõm, huyết nhục mơ hồ mặt nhìn qua kinh tủng lại ghê thẩm. để ở Lý Văn Khải trên người Kim ân cùng Kim Chi hai người mặt đối diện Lý Văn Khải mặt. Lúc này nhìn Lý Văn Khải không ngừng từ chính mình trên mặt trào hạ từng khối huyết nục mơ hồ tản ra mùi hôi thối thi thối hai người trực tiếp buồn nôn phun ra, nhưng là bởi vì miệng bị vải dệt lấp kín, cuối cùng chỉ có thể phun cũng phun không ra, không ngừng nôn khan Ngậy! Thật sự thật ghê tởm! Ngồi ở phía trước Việt Trạch thật sự là chịu không nổi kia khó chịu khí vị cùng kia làm hắn phạm ghê tởm nôn mửa thanh. Không cần tưởng cũng biết mặt sau là như thế nào một bộ ghê tẩm dơ loạn bộ dáng. vì thế Việt Trạch cau mày mở miệng chiều Tô Duyệt oán giận một câu. Tô Duyệt nghe được Việt Trạch oán giận thanh, quay đầu nhìn hắn khó chịu bộ dáng, vươn tay cầm hắn tay an ủi hắn một chút, Tô Duyệt đảo không phải cảm thấy Việt Trạch làm ra vẻ gì đó. Bởi vì nàng cùng mặt sau ba người ngồi ở này trong xe cũng là ghê tởm không thôi, thật là hận không thể lập tức đem người mang theo trực tiếp ném ở chỗ này tính. Nhưng là nghĩ đến tô lão mẹ bị thương sự tình, nàng nhưng không nghĩ cứ như vậy tiện nghi bọn họ. Tô Duyệt tầm mắt rừng ở ngồi ở phía sau bọn họ một loạt khúc lênh cùng mặt ngọc hai chỉ, nhìn bọn họ trong mắt chán ghét cùng lạnh băng bạo ngược thần sắc. Tô Duyệt chịu chịu khoe miệng, xem ra mọi người đều không dễ chịu, nhưng thật ra một bên tang thi tiểu huyện không hề sở rác, lo chính mình chơi hắn tiểu món đồ chơi. Bất quá lúc này Mạc Ngọc cùng khúc lánh hai chỉ cau mẩy không chỉ là bởi vì chán ghét trên ghế sau mặt ba con nhân loại, mà là Tô Duyệt đặt ở Việt Trạch tay lái trên tay mặt bàn tay. Hai người trong lòng lúc này đang ở đối với Việt Trạch không ngừng sử dụng bạo lực quất, nhìn không ra tiểu tử này thật là rảo hoạt ra thế nhưng làm hắn cấp thực hiện được. Bọn họ hai cái lên xe thời điểm cho nhau tranh chấp muốn cùng Tô Duyệt cùng nhau ngồi. Cuối cùng bọn họ không chỉ có chọc đến Tô Duyệt sinh khí đem bọn họ hai cái cảm thấy mặt sau ngồi vào cùng nhau. Cuối cùng Tô Duyệt còn lựa chọn ngồi vào lái xe Việt trạch bên người. Hừ. Nhưng thật ra tiện nghi hắn một người, thật là gian trá nam nhân, nhưng thật ra bọn họ xem thường hắn. Tô Duyệt tự nhiên không biết hai cái nam nhân cảm nhận chung chân chính ý tưởng. Bất quá nàng cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, cũng mở miệng chiều hai chỉ nam tăng thi an ủi hai câu. Nghe xong Tô Duyệt tan ủi. Mạc ngọc khúc lánh hai chỉ sắc mặt mới hơi chút hào chút. Xe một đường bay nhanh đi tới quay chung quanh ở thủ đô bên ngoài cái kia tràn đầy tăng thi loại cá nước sông bên cạnh. Tô duyệt bọn họ xuống xe đều không có một cái nguyện ý đi tiếp xúc làm cho bọn họ chán ghét ghê tẩm kim chi ba người. Cuối cùng vẫn là không thế nào minh bạch lý lẽ tiểu huyễn, đem kim chi ba người trực tiếp đá xuống xe. Đương nhiên kia động tác tuyệt đối là sẽ không ôn nhu nghe kia phanh phanh phanh ba tiếng liền biết tiểu huyễn hành vi có bao nhiêu bạo lực. Kim chi ba người bị đá xuống xe lúc sau, nhìn nơi nơi đen nhánh một mảnh không biết chính mình ở nơi nào. trong lúc nhất thời ba người nhưng thật ra hơi chút an tĩnh xuống dưới, bắt đầu mở to hai mắt nhìn liền hắc gám tầm mắt bắt đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh. đột nhiên Kim Ân kích động ooo không ngừng tiêu to, thân thể cũng không ngừng chiều mặt sau nỗ lực ru duỗi. Kim Ân này kích động khẩn trương bộ dáng làm một bên Kim Chi cùng Lý Văn Khải hai người sửng sốt, bọn họ theo Kim Ân tầm mắt rời qua đầu đi, liền nhìn đến ở bọn họ cách đó không xa có từng đôi trở nên trắng trong mắt thủ phạm tàn trừng mắt bọn họ. Tuy rằng không biết những cái đó màu trắng xanh đôi mắt là chuyện như thế nào, nhưng là nhưng cũng biết tuyệt đối là thứ không tốt, lúc này ba người chỉ nghĩ cách này địa phương xa một chút lại xa một chút, không ngừng ô ô ô thét trói thai. Lý Văn Khải bọn họ động tắc làm đối diện kia từng đôi xanh trắng đôi mắt chủ nhân bắt đầu bạo động lên, không ngừng ở đen nhánh nước sông bên trong vọt tới dũng đi, ào ào xôn sao tiếng nước ở tĩnh mịch chung quanh vang lên. Nghe thế thanh âm Lý Văn Khải bọn họ nơi nào còn không biết bọn họ trước mặt chính là địa phương nào, tuy rằng bọn họ nhìn không tới trước mặt cảnh tượng, nhưng là ở mặt thế lúc đầu thời điểm bọn họ cũng nhìn đến quá bị ô nhiễm nước sông có bao nhiêu ghê tởm, bên trong cái gì dơ bẩn rác rưởi đều có. Nhìn liền ghê tẩm tượng phun. Hiện tại mặt thế qua lâu như vậy bên trong nước sông tự nhiên là ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng. Kia sền sệt màu đen nhìn liền thấm người không thôi. Hơn nữa sông nước này bên trong còn ở phát ra âm thanh. Còn có những cái đó đáng sợ màu trắng đôi mắt. Bọn họ tưởng tượng liền biết đây là trong căn cứ mặt những người đó nói tử vong chi hà. Chỉ cần một tới gần cái này nước sông. Bên trong hư thối tăng thi loại cá nhóm liền sẽ nhảy dựng lên trực tiếp đem người gặm liền xương cốt đều tìm không. Thấy, mà lúc này bọn họ liền đang ở cái này nước sông bên cạnh, bọn họ chỉ cần ở hướng phía trước mặt di động một ít, bọn họ liền sẽ trở thành này đó đáng sợ tăng thi loại cá đồ ăn. Tô duyệt bọn họ nửa đêm đột nhiên xông vào bọn họ trong nhà mặt, đem bọn họ đưa tới nơi này tới là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là muốn đem bọn họ ném vào sông nước này bên trong? Không, không thể, này tuyệt đối không được. Nghĩ đến đây Lý Văn Khải ba người bắt đầu điên cuồng dây rủa muốn tử trên mặt đất bỏ dậy. Mà tô duyệt bọn họ chỉ là ở một bên lạnh nhạt nhìn Kim Chi bọn họ hấp hối dây rủa Kim Chi đôi tay đã phế bỏ, lúc này quỳ dạp trên mặt đất nàng đã không có hai tay chống đỡ, cùng vốn là không thể bỏ dậy, nàng thử một lần có một lần đứng lên, nhưng là luôn là lần lượt thất bại nhìn đã bỏ dậy Kim Ân, Kim Chi cấp mang theo khóc nước nở mở miệng nói Tiểu Ân nhanh lên kéo mụ mụ một phen mụ mụ khởi không tới nhanh lên kéo mụ mụ một chút vừa mới bỏ dậy Kim Ân nghe được Kim Chi thanh âm trang muốn quang hạ thân tử đè Kim Chi cấp nâng dậy tới một bên thủ ba người không cho bọn họ chạy trốn Tiểu Huyễn vừa thấy mấy người thế nhưng run run rầy rầy đứng lên không khỏi chiều Kim Ân bọn họ gào giống lên nhìn liền phải khom lưng đỡ Kim Chi Kim Ân Tiểu huyến đột nhiên vượt qua đi hướng tới Kim Ân cũng chỉ một chân, A một tiếng tiếng thét trói thai ở trống vắng trong hoàn cảnh mặt vang lên, ngay sau đó thỉnh thịch một tiếng vang lớn, Kim Ân trực tiếp bị tiểu huyến cấp một chân nhắc tới bọn họ bên cạnh cái kia nước sông bên trong, mà kia phát ra thỉnh thịch thành chính là Kim Ân rơi xuống đi xuống khi phát ra thanh âm. Còn không đợi Kim Ân biết rõ ràng đã xảy ra sự tình gì, nàng cũng đã bị đen nhánh mà sền sệt tanh tưởi nước sông cấp vây quanh. Trung quanh những cái đó tang thi loại cá người được mới mẻ huyết nhục hơi thở, bắt đầu điên cuồng, đều điên rồi giống nhau chiều vừa mới từ trong nước mặt phịch lên kim ân dung qua đi. Ở nước sông bên trong phịch kim ân một chút liền hoảng sợ mà thống khổ mở to hai mắt nhìn, kia đôi mắt bởi vì trừng quá lớn mà hơi hơi đổ ra, như vậy giống như là trong nước mặt nữ quỷ giống nhau đáng sợ, kia trong mắt không thể không lo lắng ngay sau đó có thể hay không từ nàng trong ánh mắt rất ra tới bất quá không còn có cơ hội, mặt sau nảy lên tới những cái đó tang thi cá ăn không đến Kim Ân trên người huyết đủ, liền trực tiếp bắn lên mở ra tràn đầy răng nanh miệng, một miệng liền cắn được Kim Ân trên mặt, trên trán, cái mũi thượng, đôi mắt thượng, miệng thượng. Lúc này Kim Ân toàn bộ thân thể thượng đều treo cá miệng, một con cá cắn một ngụm, Kim Ân chỉ có thể ooo aaaa thét chói hay, kia thê lương thanh âm rốt cuộc làm còn ở sương sờ ở trên bờ kim chi bồi thường thần nghe được Kim Ân này, thê thảm thanh âm cùng những cái đó tang thi cá sẽ rách hạ thịt cùng với kia không ngừng nhấm nuốt thịt phát ra thanh âm đều làm Kim Chi hoảng sợ. Nhưng là nghĩ đến đang ở bị những cái đó tang thi loại cá phanh thây người là nàng nữ nhi Kim Ân, Kim Chi điên cuồng hét lớn. Tiểu Ân, Tiểu Ân mau lên đây, nhanh lên du đi lên a, mau cứu người a, cứu người a, các ngươi này đó tiện nhân hỗn đàn. Mặc kệ kim chi như thế nào kêu gọi cầu cứu đều không có một người động, tô duyệt chỉ là đứng ở một bên lạnh lùng nhìn kim chi bọn họ kết cục, đi theo tô duyệt mặc mắt bọn họ tự nhiên càng là sẽ không đi cứu người. Vì thế ở kim ân tiếng thét trói thai cùng kim chi tiếng kêu cứu chung, kim ân thanh âm chậm rãi biến mất, nàng huyết nhục bị những cái đó tăng thi loại cái nhóm toàn bộ cắn nuốt rớt, liền xương cốt gì đó toàn bộ đều không dư thừa. Phân thực xong kim ân lúc sau. Nước sông bên trong những cái đó tang thi loại cá nhóm thu được mới mẻ huyết nục kích thích càng là kích động, không ngừng ở sền sệt màu đen nước sông bên trong không ngừng quay cuồng kích động. Một đôi hung tàn xanh trắng đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm trên bờ kim chi bọn họ, tùy thời chuẩn bị mở ra chúng nó miệng rộng đem này đó sở hữu con mồi đều nuốt tan nhập bụng. Kim chi thần sắc tan dã nhìn trước mắt đã không có phản ứng nước sông, không cấm nước mắt rơi như mưa, đầy hứa hẹn kim ân thê thảm cách chết mà rơi lệ. Cũng có vì chính mình sắp sửa đã chịu đáng sợ tao ngộ mà rơi lệ, nàng hận a Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng vì cái gì sẽ chết ở nàng vẫn luôn khinh thường tùy ý đánh chửi nhân thủ, nàng không phục a Một bên vừa mới bỏ dậy Lý Văn Khải ở nhìn đến Kim Ân bị một cái không biết tên sinh vật một chân liền đá đến nước sông bên trong thời điểm toàn bộ thân thể liền mềm lún một chút liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, sợ chính mình đứng chính mình cũng sẽ bị đá đi xuống. Nhưng là quỳ dạp trên mặt đất Lý Văn Khải lại muốn chịu đựng thân thể thượng thống khổ cha tấn lại nghe ở trong nước thét trói thai kim ân thanh âm, cả người đều phải hỏng mất, liền tính thân thể giờ phút này như vậy thống khổ hắn đều không nghĩ muốn chết ta càng không nghĩ như vậy đáng sợ chết đi. Lý Văn Khải đột nhiên quay đầu nhìn đứng ở một bên tô duyệt, hắn nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được nàng phát ra lệnh băng cùng thị huyết, nàng là thật sự muốn giết hắn, nàng sao lại có thể làm như vậy. Nàng như thế nào làm được chuyện như vậy? Nàng quả thực liền không phải người, không phải người. Nhưng là Lý Văn Khải biết liền tính trước mắt người này là ác ma, hắn hiện tại vì mạng sống cũng muốn hèn mọn hướng nàng xin tha, chính là trong lòng hận ý lại là như thế nào cũng vô pháp trôi đi, ngược lại theo thời gian trôi qua càng ngày càng nùng liệt. Bởi vì hiện giờ hắn này phúc người không người quỷ không quỷ bộ dáng đều là bởi vì nàng tạo thành, hắn lúc trước như thế nào liền không có một chân đá chết nàng. Nếu hắn đã sớm đem nàng lộn chết, hắn sao có thể rơi xuống hiện tại này bước đồng ruộng, hắn hiện tại khẳng định còn ở tại tráng lệ biệt thự bên trong, nằm ở mềm mại xa xỉ trên giường lớn, không có phiền não hưởng thụ. Chính là hiện tại cùng hết thể đều không có, toàn bộ đều không có, đều là bởi vì nàng, còn có nàng cái kia hạ tiện mẹ. Hắn quả thực hận không thể ăn các nàng thị thuống lên các nàng huyết giá. A. Chính là hiện tại trên người đau ngứa kích thích hắn thần kinh. Nói cho hắn tàn khốc sự thật, hắn vô pháp lay động đối phương, hắn ngược lại muốn ăn nói khép nép xin tha, nhưng là mặc kệ như thế nào không tình nguyện, suy nghĩ đến vừa mới tình cảnh thời điểm, Lý Văn Khải đều thỏa hiệp, bởi vì hắn thật sự sợ chết. Duyệt duyệt! Người buông tha ta đi! Ta cũng không dám nữa! Này hết thể đều là kim chi nữ nhân này bức bách ta! Thật sự kỳ thật ta thật sự không có muốn hại ngươi! Ngươi xem ta lúc ấy ôm chân của ngươi lâu như vậy đều không có đem kim tiêm dùng ở ngươi trên người. Này liền thuyết minh ta còn niệm chúng ta trà con chi tình à. Ngươi chẳng lẽ thật sự như vậy nhẫn tâm đem ta cũng đẩy xuống nguy cá. Trên người của ngươi chính là lưu chữ ta huyết ta. Ngươi buông tha ba ba một mạng đi. Về sau ta nhất định ly ngươi rất xa, sẽ không lại đến treo chọc các ngươi mẹ con được không à. Cầu xin ngươi, duyệt duyệt ta. Ba ba sai rồi ô ô. Lý Văn Khải một bên khóc lóc thảm thiết một bên gian nàn chiều Tô Duyệt bên kia bỏ đi. Tô Duyệt nhìn Lý Văn Khải toàn thân toàn bộ đều là huyết nhục mơ hồ không có một chỗ tốt địa phương. Tô Duyệt không khỏi nhấp miệng không nói gì. Nhưng thật ra một bên Kim Chi nghe được Lý Văn Khải nói, hàm răng cắn hữu rung động. Một đôi mắt gắt gao trừng mắt Lý Văn Khải, thật là hận không thể lập tức giết người nam nhân này. Hắn như thế nào như vậy ghê tởm. Kim Chi biết dù sao nàng đã xem như chết đã đến nơi. Cũng cái gì đều không sợ, nhưng là nàng cũng sẽ không làm cái này. Lý Văn Khải tồn tại, muốn chết đại gia cũng muốn cùng chết, muốn sống một mình tưởng bở. Lý Văn Khải Liên tính ngươi hiện tại giống điều cầu giống nhau đi cầu nàng, ngươi cũng là trốn bất quá vừa chết. Ngươi thật sự làm ta ghê tởm. Ngươi trước kia như vậy nhẫn tâm vứt bỏ các nàng, tùy ý chúng ta khi dễ các nàng, hiện tại ngươi thế nhưng còn có thể nói thành như vậy, thật là trâm trọc. Ngươi con mẹ nó liền không phải cái nam nhân, ngươi vẫn luôn chính là nạo loại. Ta thật là hối hận vì sửa trị sở sản nữ nhân này mà coi trọng ngươi. Ta thật là mắt ngủ. đang ở nỗ lực chiều tô duyệt bò quá khứ Lý Văn Khải vừa nghe Kim Chi nói, trong ánh mắt toán độc cùng tàn nhẫn không chút nào che giấu chiều một bên đẩy mặt trâm trọc Kim Chi vào tới. bất quá lại chỉ phải đến Kim Chi phi một ngụm nước miếng, khi Lý Văn Khải nghiến răng nghiến lợi không thôi. đột nhiên Lý Văn Khải chớp mắt. Hắn lặng lẽ quét mắt đứng ở trong bóng đêm thấy không rõ biểu tình Tô Duyệt, Tàn Nhẫn nói: Duyệt, Duyệt, vì tỏ vẻ Ba Ba ta thật sự an an, nữ nhân này không cần các ngươi động thủ, Ba Ba tới tự mình thế ngươi giải quyết nàng, giúp ngươi cùng mụ mụ ngươi hai người báo thủ. Tin tưởng Ba Ba, Ba Ba tuyệt đối là đứng ở ngươi bên này." Lý Văn Khải nói xong thấy Tô Duyệt vẫn như cũ là không có phản ứng, hắn cắn chặt răng, xoay người ôm ngoan trừng mắt quỷ dị trên mặt đất chặt vật kim chi. Sau đó một phen đem kim chi hôn độn tóc dài ra nắm chặt trong tay liền chiều nước sông biên dùng sức kéo đi, căn bản không để ý tới kim chi mắng cùng dãy rủa. A, Lý Văn Khải ngươi con mẹ nó không phải người. Ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Ta nguyền rủa ngươi xuống địa ngục vĩnh viễn không chết tử tế được. Kim chi nhìn càng ngày càng gần nước sông cùng với nước sông bên trong những cái đó xanh trắng đôi mắt, biết nàng là sống không được tới. Nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không làm cái này phát rồ nam nhân hảo quá. Cung cấp vô bút. Cao tốc mà thế đệ nhất tăng thi nữ vương 039 không thể nhịn được nữa. Hủy diệt. 040 phát rồ Trương danh. Lý Văn Khải nghe được kim chi mắng thanh. Trên mặt chỉ là gợi lên một cái vận vẹo tươi cười. Xuống địa ngục. a Thật là khôi hài. Trên thế giới này sao có thể có địa ngục. Lòng lang dạ sói. Ha ha. Liên tính hắn là lang tâm đủ phổi đồ vật, như vậy nàng kim chi cũng không phải cái gì thứ tốt, đại gia cũng thế cũng thế mà thôi, nói rất đúng tựa hắn có bao nhiêu thực xin lỗi nàng giống nhau. Bọn họ hai cái ở bên nhau theo như nhu cầu mà thôi, nàng cho hắn tài phú địa vị, hắn cho nàng ôn nhu đa tỉnh. Ai cũng không nợ ai. Nói chính mình hình như là một cái bị cô phụ khổ bức nữ nhân giống nhau, thật con mẹ nó không biết xấu hổ. thỉnh nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ hép. Lý Văn Khải càng muốn trong lòng càng tức giận, nghĩ đến hắn từ cùng kim chi nữ nhân này ở bên nhau lúc sau, các loại không lương túi đầu, các loại ẩn nhận không phát, hắn thật con mẹ nó đã sớm chịu đủ rồi. Trung quanh những người đó người quen biết hắn, tuy rằng trên mặt đối hắn cười hì hì hòa hòa khí khí, chính là những người đó trong ánh mắt khinh thường cùng cười nhạo hắn sao có thể nhìn không ra tới, chỉ là hắn vẫn luôn giả ngu mà thôi, vẫn luôn bị một nữ nhân cưới ở trên đầu, thật cho rằng hắn cao hứng cỡ nào. Ai con mẹ nó hiếm lạ. Chứ bỏ trụ hảo điểm ăn ngon điểm ở ngoài, hắn đảo thật đúng là không có hưởng thụ đến bao lớn phúc lợi. Hiện tại Lý Văn Khải thật là hối hận lúc trước như thế nào liền bởi vì về điểm này tài phú ích lợi liền đi theo cái này đáng giận nữ nhân đi rồi đâu. Nếu là hắn không có đi vẫn luôn cùng sở sản bọn họ ở bên nhau, hắn chính là trong nhà mặt đại gia. Mặt thế lúc sau có tô duyệt như vậy cường đại chỗ dựa, hắn không biết quá thật tốt. Đều do nữ nhân này hủy hoại hắn hết thảy. Nghĩ đến đây, Lý Văn Khải bắt lấy Kim Chi đầu tóc càng thêm dùng sức, kia khủng bố lực đạo làm Kim Chi trên đầu đầu tóc từng đoàn cả ra lẫn thịt cấp lôi kéo xuống, dưới, đổi lấy Kim Chi thống khổ tiếng rên rỉ. Nhưng là Kim Chi lúc này cũng coi như kiên cường, như vậy thống khổ nàng chính là không có đối Lý Văn Khải xin tha một câu, nàng chỉ là gắt gao cắn cánh môi, hai mắt gắt gao trừng mắt Lý Văn Khải, người nọ không người quỷ không quỷ bộ dáng. Ánh mắt toán độc mà điên cuồng. Nhìn càng ngày càng gần nước sông, Lý Văn Khải căng chặt muốn hỏng mất tinh thần cũng vội vàng hơi chút quay lại một ít. Hắn cũng không dám cư như vậy tới gần bờ sông. Nếu như bị những cái đó tang thi cái nhảy dựng lên một ngụm cắn đi xuống, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Kim Chi nhìn dừng lại Lý Văn Khải thần sắc có chút do dự hoảng sợ Lý Văn Khải. Nơi nào không biết hắn suy nghĩ cái gì, người nam nhân này thật là so bất luận kẻ nào đều phải sợ chết. Nghĩ đến đây Kim Chi đột nhiên liền ha ha cười to ra tiếng, sau đó cười lạnh châm chọc nói, ha ha ha ha. Lý Văn Khải ngươi làm sao vậy? Không phải muốn đem ta ném vào trong sông mặt sao? Như thế nào không dám? Sợ hãi? Lý Văn Khải ngươi quả nhiên không phải nam nhân ha ha ha. Liền một nữ nhân đều so ra kém. Thật con mẹ nó ghê tầm A. Nghe được Kim Chi tiếng cười nhạo, Lý Văn Khải đôi mắt đỏ lên. Đó là bị Kim Chi truyền thuyết thẹn quá thành giận, hắn gắt gao trừng mắt trước cái này bị hắn gắt gao túm chặt tóc chật vật Kim Chi cười lạnh nói, ha ha. Ngươi không nên gấp gáp, Ta liền tính bất quá đi ta cũng giống nhau có thể đem ngươi lộng tiến nước sông bên trong đi hưởng thụ. Ta cũng sẽ không vì ngươi này tiện mệnh mà đáp thượng ta mệnh. Thiện nhân ngươi đi chịu chết đi. Đây là ngươi thiếu nhà ta sở sản hòa nhã duyệt. Ta phải vì các nàng báo thủ. Cút cho ta đi xuống. Lý Văn Khải nói xong liền vùng ra kim chi đầu tóc, nâng lên chân liền chiều kim chi trên người đã tới, muốn trực tiếp đem kim chi cất vào nước sông bên trong. Bất quá kim chi sao có thể như vậy ngoan ngoan tùy ý Lý Văn Khải làm đâu, liền tính thật là muốn chết nàng cũng muốn lôi kéo cái này. Lý Văn Khải trôn cùng, muốn đá văng ra nàng một lần nữa bế lên tô duyệt các nàng đuổi, tưởng Mỹ. Vì thế kim chi cắn răng chịu đựng Lý Văn Khải kia mạnh mẽ đá đá vào trên người nàng chân. Sau đó mở miệng ra gắt gao cắn ở Lý Văn Khải cẳng chân thượng một chút cũng không buông khẩu. Lý Văn Khải bị Kim Chi đột nhiên hành vi làm cho kêu rên một tiếng. hắn gắt gao trừng mắt Kim Chi nghiến răng nghiến lợi nói. Thiện nhân! Người cho ta buông ra! Kẻ điên! Buông ra! Người muốn đem ta thịt cắn xuống dưới. Buông ra! Lao tử kêu người buông ra có nghe hay không a? Điên nữ nhân! Lan A! Bất quá mặc kệ Lý Văn Khải như thế nào đá chân cùng dùng tay gắt gao lôi kéo kim chi đầu tóc muốn đem kim chi miệng kéo cách hắn cẳng chân, kim chi đều gắt gao mà cắn Lý Văn Khải cẳng chân không buông khẩu. Lý Văn Khải lúc này đã bị kim chi hành vi kích thích đôi mắt đều đỏ, nữ nhân này con mẹ nó liền chết đều phải lôi kéo hắn cùng nhau, quả thực quá ác độc. Hắn nhất định phải giết nàng. Nàng nhất định phải chết. Sở hữu muốn làm hắn chết người, đều tất yếu bị chết. Lúc này Lý Văn Khải ở vô pháp từ chính mình cẳng chân thượng lôi kéo hợp kim có vàng chi lúc sau, cả người vô cùng táo bạo, hắn đầu lúc này phi thường hỗn loạn, chỉ có một ý tưởng, đó chính là mặc kệ dùng biện pháp gì đều phải đem kim chi lộng tiến sông nước này bên trong, làm nàng chết không toàn thơi. Nếu vô pháp đem kim chi kéo xuống tới, như vậy hắn liền tự mình đưa nàng đi nước sông bên trong hảo, lúc này Lý Văn Khải đã quên mất nước sông biên nguy hiểm. Hắn giờ phút này chỉ nghĩ muốn đem cái này gắt gao cắn hắn không bỏ kim chi đưa vào chỗ chết, hắn Lý chi đã bị kim chi hành vi kích thích biến mất vô tung. Lý Văn Khải cứ như vậy từng bước một kéo gắt gao cắn ở hắn cẳng chân thượng kim chi từng bước một chiều nước sông biên mại đi, nhìn ly càng ngày càng gần nước sông cùng những cái đó xanh trắng đôi mắt, Lý Văn Khải đỏ lên trong ánh mắt không có một tia sợ hãi, ngược lại tràn đầy hương phấn, vì thế Lý Văn Khải không khỏi nhanh hơn dưới chân bước chân. Ở còn kém một bước liền có thể bước vào nước sông bên trong thời điểm, Lý Văn Khải rốt cuộc đỉnh chỉ bước chân, hắn nhìn ghé vào hắn trên đùi kim chi trong ánh mắt hiện lên điên cuồng hưng phấn. Hắn cũng không hề cố sức đi lôi kéo kim chi, hắn chỉ là hơi hơi con lưng nắm lên kim chi hai cái đùi đem kim chi nhắc lên, làm kim chi đầu ở dưới chân ở trên, đem kim chi xoay cái phương hướng. Hắn cũng không để ý tới bởi vì như vậy kia bị kim chi cắn địa phương càng thêm đau đớn càng chân. Trực tiếp liền dùng lực đem kim chi hai chân chiều nước sông bên trong ấn đi, hương phấn nhìn những cái đó tăng thi loại cá nhóm chen trúc bơi lại đây, dương kia đẩy miệng răng nanh chiều kim chi kia trầm ở trong nước hai chân tắt tới. Kim chi thống khổ ô ô thanh, bởi vì đau đớn không ngừng run dậy thân thể, răng rắc răng rắc răng nanh cắn rớt hai chân thanh âm, đang chéo ở bên nhau thế nhưng làm lý văn khải hương phấn phát ra ha hả âm trầm ý cười. Bất quá liền tính thừa nhận vệ tâm chi đau kim chi cũng không có hé miệng buông ra lý văn khải cẳng chân nàng gắt gao chừng lớn đôi mắt không ngừng phồng lên khí trắng bệch mặt bởi vì dùng sức mà hồng kinh người dường như ngay sau đó nàng mặt liền sẽ bởi vì nghẹn lực mà nổ mạnh liền ở lý văn khải đắc ý không thôi thời điểm đã bị tăng thi loại cá nhóm gặm thực rất một đôi cẳng chân kim chi đột nhiên liền động chỉ thấy nàng chỉ còn lại có đầu gối trở lên nửa người dưới đột nhiên bắn lên tới. Sau đó đột nhiên tạp hướng Lý Văn Khải. Kim Chi động tác tới quá manh quá nhanh quá không thể tưởng tượng, một chút đều không có chuẩn bị Lý Văn Khải bị Kim Chi nửa người dưới đụng phải vừa vặn, một cái vô ý liền một ngông ai ngã xuống một bên. Lúc này Kim Chi rốt cuộc đông ra Lý Văn Khải, nàng gắt gao cắn đầy miệng là huyết hầm răng, dùng hết cuối cùng sở hữu sức lực, dùng đã đoạn rất hai chân đem ngã vào bờ sông Lý Văn Khải một chút liền đá tới rồi nước sông bên trong. thình thịch! thình thịch! Lý Văn Khải trực tiếp bị Kim Chi cấp cất vào tràn đầy tang thi loại cá nước sông bên trong, mà Lý Văn Khải ở hốn đi xuống theo bản năng rối tay muốn giữ chặt cái gì, rối ra tay liền kéo lại đã xong không có không có sức lực chết ngất quá khứ Kim Chi đầu gối, vì thế đem Kim Chi cùng nhau kéo vào nước sông bên trong. Lý Văn Khải ở rơi vào nước sông trong nháy mắt kia, sở hữu lý trí đều bắt đầu thu hồi, nhưng là lúc này đã không còn kịp rồi. Vô số tang thi loại cá điên cuồng chiều hắn cùng bị hắn cùng nhau lôi kéo xuống dưới kim chi dũng lại đây. Bất quá là trong nháy mắt, kia thực cốt đau đớn liền thổi quét Lý Văn Khải toàn bộ thân thể cùng tư duy. Hắn trong thế giới mặt trừ bỏ đau chính là đau, rốt cuộc cảm thụ không đến đệ nhị loại cảm giác. Lúc này Lý Văn Khải hận không thể lập tức chết đi cũng không cần thừa nhận như vậy thống khổ. Hắn muốn cắn lươi tự sát, nhưng là vừa mới chuẩn bị thực hành cái này ý tưởng thời điểm một con tang thi cá liền trực tiếp cắn rớt hắn chỉnh mở miệng. Một khác chỉ loại cá lại vội vàng nảy lên tới tới cắn rớt thế hắn cắn rớt đầu lưỡi, nhưng là đầu lưỡi bị tang thi cá ăn luôn lúc sau, chính là Lý Văn Khải lại không có chết, không chỉ có không có chết đi thậm chí hắn lúc này đầu càng là dị thường rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được mỗi một lần thịt bị cắn rớt đau đớn, lặp lại một lần lại một lần đau đớn lại không có làm hắn chết lặng, vẫn luôn vẫn duy trì cảm xúc mà mẫn cảm cảm giác. Theo lý thuyết hắn bị như vậy gặm thực đã sớm hẳn là chết mất không cảm giác, chính là hiện tại thân thể hắn ở chậm rãi bị cắn nuốt biến mất, nhưng là hắn chính là có thể rõ ràng cảm nhận được đau đớn, cảm nhận được răng nanh đâm vào da thịt, sẽ kéo một tiếng bị sinh sôi xé xuống mãnh liệt sợ hai đau đớn. Lý văn khải sợ, hắn không biết tại sao lại như vậy, hắn khẽ đảo mắt nhìn bên cạnh sớm đã chỉ còn lại có nửa đôi xương cốt kim chi thi thể, hoàn toàn điên cuồng, tại sao lại như vậy? Đến tuột cùng là vì cái gì? Chính là không ai có thể đủ nói cho hắn. Đứng ở trên bờ tô duyệt từ Lý Văn Khải Kim Chi hai cái trở mặt thành thù cho nhau cắn xé đánh chửi đối phương, đến bọn họ cùng nhau lôi kéo đối phương rơi vào tràn đầy tang thi loại cá nước sông bên trong, thẳng đến cuối cùng nhìn không thấy bọn họ thân ảnh, tô duyệt đều không có nói một lời. Nàng liên như vậy đạm mạc nhìn kia nước sông bên trong không ngừng kích động hung tàn thị huyết tăng thi loại cá nhóm. Nhìn nam nhân kia thân thể một tấc tấc bị cắn xé bị gặm thực, nhìn thân thể hắn nhanh chóng giảm bớt, cho đến cuối cùng cái gì cũng không dư thừa hạ. Đột nhiên một con lửa nóng bàn tay gắt gao cầm tô duyệt tay, đột nhiên cảm thấy như vậy lửa nóng độ ấm kích thích tô duyệt lạnh băng thân thể khe run lên, nàng có chút trinh lang quay đầu nhìn an tịnh đứng ở một bên việt Trạch nhìn hắn trong mắt lửa nóng độ ấm, tô duyệt nhấp nhấp môi cười cười ý bảo chính mình không có việc gì. Vừa mới chấn an xong việt Trạch Tô Duyệt một cái tay khác đã bị một con lạnh băng bàn tay to cấp bắt được, Tô Duyệt không khỏi quay đầu vừa thấy liền thấy khúc lánh chính nhấp môi không xem nàng chỉ là nhìn phía trước, nhưng là kia bắt lấy tay nàng lại dị thường kiên định cùng nghiêm túc. Đây là thời điểm bị khúc lánh tệ đi một bên mặt mắt thấy Tô Duyệt hai tay đều bị người khác cấp bá chiếm, không khỏi lạnh một khuôn mặt, bất quá lại cũng không có đối khúc lánh cùng Việt chạch hai cái động thủ. Bởi vì Mạc Ngọc cũng nhẹ bén mà rõ ràng cảm nhận được Tô Duyệt lúc này tâm tình không thích hợp, tuy rằng hắn làm không rõ ràng lắm cái loại này phức tạp cảm tình là chuyện như thế nào, nhưng là hắn lại là biết lúc này Tô Duyệt không vui. Bất quá nghĩ Tô Duyệt hai tay đều bị hai cái giống được cấp nhanh chân đến trước, Mạc Ngọc trong lòng còn là phi thường khó chịu, Mạc Ngọc đôi mắt ở Tô Duyệt trên người dạo qua một vòng, cuối cùng Mạc Ngọc tầm mắt rừng ở Tô Duyệt kia hơi hơi nhấp môi đỏ thượng. Mặc Ngọc lệnh lùng quét mắt Mặc Ngọc cùng Việt chạch hai cái, trong lòng hư lạnh một tiếng, như vậy cũng hảo, dù sao hắn càng thích thân Tô Duyệt miệng nhỏ, hôn môi đặc biệt thoải mái. Vì thế Mặc Ngọc lập tức đi vào Tô Duyệt trước mặt gắt gao nhìn chầm chầm Tô Duyệt, làm lơ Tô Duyệt ba người kêu nghi hoặc mà khó hiểu ánh mắt, vươn đôi tay thật cẩn thận phủng Tô Duyệt nho nhỏ gương mặt, sau đó túi đầu trực tiếp đem dấu môi ở Tô Duyệt cánh môi mặt trên. Tô Duyệt khúc lãnh Việt Trạch ba cái trực tiếp bị Mặc Ngọc hành vi cấp làm cho sử sốt, chờ phản ứng lại đây lúc sau Tô Duyệt xấu hổ, khúc lãnh táo bạo, Việt Trạch chờ mặc, mà hôn môi Tô Duyệt cánh môi Mặc Ngọc rốt cuộc viên mãn. Trước hết phản ứng lại đây khúc lãnh vươn tay liền phải đi đẩy ra Mặc Ngọc, nhưng là Mặc Ngọc thực lực so với Tô Duyệt còn muốn cao, chỉ cần Mặc Ngọc không muốn nơi nào lại là khúc lãnh có thể lay động, cho nên Mặc Ngọc vẫn như cũ là đồ sộ bất động phủng Tô Duyệt cánh môi cọ sát. Một màn này xem khúc lánh trong mắt thị huyết gió lốc đang không ngừng tứ lực, bất quá cũng may hắn biết hiện tại không phải động thủ thời điểm, cho nên hắn gắt gao túm chặt Tô Duyệt bàn tay, chịu đựng liền phải đem mặc Ngọc đá chết xúc động. Tô Duyệt nơi nào cảm thụ không đến ba nam tính chi gian kia hỏa bạo hỏa hoa hòa khí chàng, nàng dùng sức đẩy đẩy phùng mặt nàng mặc Ngọc, nàng còn không có đem ra mặt rèn luyện đến ở mặt khác hai cái nam nhân trước mặt cùng một nam nhân khác hôn môi cảnh giới. Mạc Ngọc cảm nhận được Tô Duyệt chống đẩy Cuối cùng vươn đầu lươi chưa đã thèm liếm liếm Tô Duyệt môi mới rời đi, rời khỏi sau Mạc Ngọc thanh lánh màu bạc con ngươi lo lắng nhìn Tô Duyệt, thật cẩn thận nói, hiện tại hảo chút sao. Nhìn như vậy Mạc Ngọc, nguyên bản Tô Duyệt liền phải lạnh giọng xuất khẩu lời nói đột nhiên liền tạp ở trong cổ họng mặt, trong lúc nhất thời Tô Duyệt không biết chính mình nên nói cái gì hảo. Phía trước 39 trường đã một lần nữa bỏ thêm nội dung, phát hiện tấu trương liên tiếp không thượng ngội từ nhóm. Làm lại xem hạ 39 chương là được. Cung cấp vô bút. Cao tốc mặt thế đệ nhất tăng thi nữ vương. Không muốn một nguy cơ bắt đầu rồi. Chương danh. Từ giải quyết kim gia lúc sau, tô duyệt bên này nhưng thật ra trong lúc nhất thời không có gì người tới tìm phiền thoái, mà đã hủy diệt kim gia đã không có người đi quan tâm. Này những thời điểm mọi người đều ở thanh trừ trong căn cứ mặt thực vật biến dị lại ở chuẩn bị đi ra ngoài đối mặt thế giới mới cho nên Kim gia sự tình căn bản là không có được đến bao nhiêu nhân loại chú ý, cũng cũng không có ở trong nhân loại khiến cho bao lớn gọn sóng. Mà trong khoảng thời gian này tô duyệt bọn họ cũng quá đến bình bình đạm đạm, đương nhiên trừ bỏ mỗi ngày Mạc Ngọc cùng khúc lánh hai người chi gian đấu võ mồm cùng dùng mình ở ngoài, nhưng là quá đến rất thích ý. Bất quá ở căn cứ ngây người lâu như vậy không có ra cửa vương hoa mẫn bọn họ đã sớm bị nghẹn muốn múc mèo. Nghe được Tô Duyệt nói hôm nay có thể đi ra cửa học hỏi kinh nghiệm, đại gia tình huống đều phi thường tăng vọt. Tô lão mẹ trải qua như vậy nhiều ngày tu dưỡng, miệng vết thương cũng tốt không sai biệt lắm, ở trên giường ngây người lâu như vậy Tô lão mẹ nghe thấy cái này tin tức cũng là kích động không thôi. Kỳ thật nàng bất quá chính là bị thương cánh tay mà thôi, cũng căn bản là không thế nào nghiêm trọng, bất quá Tô Duyệt cố tình muốn nàng cái gì đều không thể làm, làm nàng đều nhàn đều phải táo bạo. Hiện tại rốt cuộc có thể ra cửa đi dạo, tuy rằng liền tính gặp được nguy hiểm nàng không thể động thủ, nhưng là cùng đại gia cùng nhau ra cửa nhìn xem bên ngoài cũng tốt hơn vẫn luôn nhảm chán ngốc tại trong phòng mặt hào quá. Tô Duyệt bọn họ cũng không có muốn gia nhập chính phủ quân đội đội ngũ cùng mặt khác dị năng giả cùng nhau hành động, cho nên thu thập thỏa đáng lúc sau, Tô Duyệt bọn họ liền trực tiếp lái xe chiều hoa hạ căn cứ đại môn chạy tới. Lúc này hoa hạ căn cứ đại môn trô đã vây quanh rất nhiều người cùng quân đội. Hôm nay là ở tuyết đọng hòa tan lúc sau, hoa hạ căn cứ lần đầu tiên đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Bởi vì có hoa hạ căn cứ cường đại quân đội mở đường, cho nên vẫn là có rất nhiều dị năng giả nhóm lại đây tham gia nhiệm vụ này. Rốt cuộc hiện tại có như vậy tốt cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ không lại tiếp tục qua ở hoa hạ trong căn cứ mặt. Đồng thời bọn họ cũng thừa dịp cơ hội này đi ra ngoài nhìn xem hiện tại bên ngoài thế giới đến tột cùng biến thành bộ rắn gì, sau đó trong lòng có cái đế. Người thông minh thấy rõ ràng hiện tại hình thức, biết luôn là xúc ở trong căn cứ mặt nhưng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đương tô duyệt bọn họ xe khai lại đây thời điểm, cũng không có khiến cho chung quanh những cái đó vây ở một chỗ kịch liệt thảo luận gì đó mọi người, mọi người đều tưởng cùng bọn họ cùng đi làm nhiệm vụ người cho nên cũng không có để ý tới. Bất quá đương tô duyệt bọn họ vẫn luôn lái xe lập tức chiều căn cứ cổng lớn khai đi thời điểm, rốt cuộc khiến cho một ít người chú ý. Đặc biệt là nhìn đến xe trực tiếp lướt qua hoa hạ căn cứ đại môn một mình hướng ra phía ngoài khai đi thời điểm, mọi người đều không khỏi chउ đầu ghé tai dò hỏi nếu ai như vậy không muốn sống cũng dám một mình đi ra ngoài căn cứ bên ngoài. Có chút người nhận ra kia bộ xe đúng là tang thi chiến đội xe, vì thế mở miệng giải thích lên, mọi người nghe được cái kia trong xe mặt ngồi thế nhưng là tang thi chiến đội, trong mắt không khỏi hiện lên hâm mộ cùng hướng tới thần sắc. Mọi người không khỏi cảm thán nói quả nhiên thực lực cường đại chính là không giống nhau, không giống bọn họ như vậy sợ hãi rụt rè không dám đi ra ngoài, mọi người không khỏi đối cường đại thực lực càng là tâm sinh hướng tới lên. Đứng ở một bên đang ở chuẩn bị xuất phát quân hoa ở nhìn đến kia bộ xe ánh mắt đầu tiên liền biết là tô duyệt bọn họ, nhìn xe nhanh chóng từ trước mặt hắn khai qua đi, nhìn xe nhanh chóng biến mất ở hắn tầm nhìn bên trong, hắn ở trong thân thể không khỏi lan tràn một loại gọi là mất mát cảm xúc. Đột nhiên cả người dường như không có tinh thần cùng sức lực giống nhau có chút suy sút. Hải! Quân hoa như thế nào về và hiệu xỉu. Vừa mới đi tới hồ lộ liền nhìn đến quân hoa bộ dáng kia, không khỏi tò mò hỏi. Nghe được hồ lộ hỏi chuyện, quân hoa chỉ là nhàn nhạt, nhạt lắc lắc đầu, lại khôi phục phía trước cái kia kiêu ngạo quân hoa, túi đầu nghiêm túc tiếp tục hắn công tác, dường như phía trước cái kia suy sút người cũng không phải hắn. Băng tuyết hòa tan lúc sau. Trung quanh thê lương mà dơ bẩn hoàn cảnh nhưng thật ra được đến một ít cải thiện, ít nhất bởi vì băng tuyết nguyên nhân chung quanh vật kiến trúc mặt trên huyết sắc cùng dơ bẩn đều ở tuyết động hòa tan thời điểm cùng nhau biến mất rớt. Bất quá ai lại biết này, đó an tĩnh là bảo trì tới khi nào đâu, Tổng hội có cơ hội làm chúng nó bốn nhiễm càng nhiều dơ bẩn cùng máu. Bất quá trên mặt đất tùy ý có thể thấy được từ những cái đó bị ô nhiễm thổ địa thượng toát ra tới thực vật cây non, bất quá cũng không có thành thục còn ở vào thời kỳ sinh trưởng không có lực công kích. Trung quanh cũng không có nhìn thấy có tang thi động vật hoặc là biến dị động vật tung tích, trừ bỏ những cái đó ngẫu nhiên bồi hồi tìm kiếm đồ ăn các tang thi nhưng thật ra thanh thanh tinh tĩnh cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy khủng bố. Hôm nay tô duyệt mang tô láo mẹ bọn họ ra tới bất quá là nhìn xem tuyết động hòa tan lúc sau hoàn cảnh, nhưng thật ra cũng không có muốn đi làm nhiệm vụ ý tưởng. Hoa hạ căn cứ này, trung quanh vật tư đã bị thu thập không còn, Căn bản là không có đồ vật lại có thể góp nhặt, nếu còn muốn thu thập vật tư nói liền phải đi xa hơn một chút địa phương. Nói vậy hôm nay quân đội những người đó mang theo những cái đó dị năng giả ra tới, cũng bất quá là muốn làm cho bọn họ không cần một mặt khủng hoảng cùng sợ hãi, sau đó tiếp tục phía trước sinh hoạt bước đi. Tô duyệt bọn họ ở lái xe rời đi không có bao lâu, mặt sau từ quân hoa bọn họ dẫn dắt đội ngũ cũng đi theo xuất phát. Ngay từ đầu mọi người đều đánh lên hoàn toàn tinh thần để ngừa sẽ đột nhiên xuất hiện tang thi động vật cùng biến dị động vật. Bất quá mọi người lái xe đi rồi hồi lâu cũng không có nhìn đến một con động vật thân ảnh, trừ bỏ những cái đó số lượng cũng không nhiều tang thi. Dọc theo đường đi phi thường an ổn cũng không có nguy hiểm. Mọi người lúc này kia gắt gao dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, ngược lại bắt đầu thưởng thức khởi bên ngoài hoàn cảnh đi lên. A, cái quỷ gì đồ vật. A a. Cứu mạng A. Cúc ngay. Không cần lại đây. Cúc ngay A. Cứu mạng A. Người tới người tới A. Đoàn người rời đi hoa hạ căn cứ không có bao lâu, ở hoa hạ căn cứ B khu vực một góc đột nhiên chuyển đến một trận bén nhọn cầu cứu thanh. Nay đột một tiếng thét trói thai làm chung quanh những người đó đột nhiên cả kinh, nhưng lại nhưng không ai dám lên trước, vừa nghe người nọ phát ra thanh âm liền biết khẳng định là xuất hiện cái gì đáng sợ đồ vật cho nên chung quanh mọi người không chỉ có không có tiến lên ngược lại cất bước liền chạy. Lúc này đại gia tinh thần ở vào độ cao khẩn trương bên trong, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay liền chấn kinh giống nhau chạy trốn, bất quá những người này tuy rằng không có đi cứu người, bất quá lại cũng có nhanh chóng chạy đi tìm chung quanh tuần tra những cái đó bọn lính. Đưa một số lớn người đuổi tới thời điểm, hiện trường chỉ để lại một bãi đỏ tươi vết máu cùng một ít xương cốt cắn lạn nội tạng, xem tới rồi mọi người kinh sợ không thôi có chút chịu không nổi người trực tiếp chạy đến một bên nôn mửa đi, vừa thấy tình huống này liền biết ngay lúc đó tình cảnh có bao nhiêu huyết tinh đáng sợ. Những cái đó bọn lính nhưng thật ra cũng không có giống như chung quanh những nhân loại này giống nhau khẩn trương cùng sợ hãi, bởi vì không có tìm kiếm đến tạo thành cái này ăn người sự kiện đầu sỏ gây tội, bọn lính cũng không dám thả lỏng cảnh giác cùng điều tra. Ai biết cái này giấu ở chỗ tối đồ vật là cái gì động vật, hơn nữa không bắt được đối phương. Nó tùy thời đều có khả năng ra tới cho chung quanh không hề sợ rác mọi người trí mạng một kích. Đang lúc bọn lính tại đây chung quanh điều tra kia cái gọi là đầu sỏ gây tội thời điểm. Cách đó không xa địa phương lại lần nữa vang lên tới tiếng thét trói thai cùng cầu cứu thanh. Bọn lính nắm chặt trong tay súng ống nhanh chóng vọt qua đi. Một vọt tới phát ra tiếng thét trói thai địa phương. Mọi người liền nhìn đến ba con miêu đang ở dùng chúng nó bén nhọn răng nhanh không ngừng xé rách ngã trên mặt đất người kia trên người thịt. Người kia chỗ cổ đang ở không ngừng mạo đỏ tươi máu. Thực hiện nhiên này đó đã xảy ra biến dị miêu đầu tiên là trực tiếp cắn dứt nhân loại hết hầu lúc sau mới bắt đầu hưởng dụng chúng nó mỹ thực. Này đó mấy chỉ biến dị miêu đã sơ cụ trí tuệ, chúng nó cũng không hướng người nhiều địa phương đi, ngược lại là ẩn nút ở ít người ẩn nấp trên mặt đất tùy thời mà động. Bất quá bọn lính phản ứng cũng mau, trực tiếp khấu động thủ xuống ống, viên đạn nhanh chóng bắn vào mấy chỉ miêu ở trong thân thể. Thu được kinh hách biến dị miêu nhóm biết chúng nó không phải những nhân loại này đối thủ, cũng hoàn toàn không ham chiến, trực tiếp liền phải xoay người chạy trốn. Bất quá bọn lính thương pháp cũng không phải ăn chay, một người liên tục khai mấy thương như thế nào cũng đem kia mấy chỉ biến dị miêu cấp giải quyết rớt, chung quanh những người đó thấy bọn lính đã giải quyết rất nguy hiểm, mới dám chậm rãi tới gần bên này. Đương nhìn đến ngã trên mặt đất mấy chỉ biến dị miêu mọi người trên mặt đều là vẻ mặt kinh sợ. Trước kia này đó đáng yêu ngoan ngoan các súng vật, hiện tại trải qua biến dị thế nhưng biến thành đáng sợ ăn người ma. Mặt thế phía trước chối đồ ăn lúc này hoàn toàn điên đảo lại đây, nguyên bản ở vào đỉnh cao nhất nhân loại ở cái này mà thế lại biến thành thấp nhất quả nhiên tồn tại. Bất luận cái gì giống loài đều có thể biến thành hung manh ăn người ác ma đem nhân loại ăn xương cốt đều không dư thừa. Bọn lính nhanh chóng nhặt lên bị đánh chết mấy chỉ biến dị miêu, sau đó cầm biến dị miêu thi thể hướng thượng cấp báo cáo. Rốt cuộc trong căn cứ mặt thế nhưng bắt đầu xuất hiện biến dị động vật, đây là cái đại sự tình. Ai biết còn có hay không mặt khác biến dị động vật giấu ở nào đó trong một góc mặt tùy thời mà động, bất quá bởi vì đột nhiên xuất hiện biến dị miêu lúc này căn cứ nhân tâm hoàng sợ, rất sợ sẽ lại lần nữa xuất hiện mặt khác biến dị động vật, mà xuống một cái bị cắn chết người chính là chính mình. Chính phủ cao tầng đối với hoa hạ trong căn cứ mặt đột nhiên xuất hiện biến dị động vật sự tình khiến cho độ cao coi trọng bắt đầu tăng số người nhân thủ ở khắp nơi tuần tra để tùy thời ứng đối đột phát chặng huống Phía trước sinh hoạt ở thủ đô người đại bộ phận kinh tế thực lực đều phi thường không tồi, dưỡng sủng vật là phi thường thường thấy sự tình, bất quá chính sự bởi vì điểm này, hiện tại lại mang đến phi thường nghiêm trọng nguy cơ. Bên này tô duyệt bọn họ bởi vì cũng không gấp, cho nên xe khai cũng không mau chưa từng có bao lâu đã bị mặt sau tới rồi quân hoa bọn họ cấp đổi theo. Đi ở phía trước Tô Duyệt bọn họ nhưng thật ra không có dư thừa phản ứng, vẫn như cũ chậm rãi lái xe nhìn chung quanh đã bắt đầu xuất hiện các loại nhan sắc sinh cơ. Ngồi ở trong xe mặt Tô Duyệt đột nhiên mày gắt gao vừa nhíu thân thể của nàng hơi hơi ngồi thẳng, sau đó tầm mắt dừng ở tả phía trước, đối đang ở lái xe từ quân mở miệng nói, từ quân, hướng tả phía trước phương hướng khai đi. từ quân nghe xong Tô Duyệt nói, không nói hai lời chiều Tô Duyệt chỉ định địa phương khai đi. Tô lão mẹ bọn họ thấy tô duyệt như vậy, không khỏi nghi hoặc không thôi, xem ra là có tình huống đã xảy ra. Cảm giác được tô lão mẹ bọn họ nghi hoặc, tô duyệt trực tiếp mở miệng nhắc nhở nói, tiểu tâm một chút. Phía trước tựa hồ là trạng hướng phát sinh. Hai ngày này bởi vì ở xử lý phòng ở vấn đề, ô ô lập tức liền mẹ có phòng ở trụ, muốn ngủ đường cái khu khụ. Bởi vì lại muốn tìm tân nơi còn muốn đẩy làm ra cụ cùng các loại đồ vật, cho nên đổi mới có điểm thiếu. Hy vọng mọi tử nhóm thông cảm một ít, bất quá ta sẽ tận lực nhiều càng. 3. 042 nửa đường ra trạng huống. Tô Duyệt nhắc nhở nói âm rơi xuống, Tô lão mẹ bọn họ lập tức đánh lên 12 vạn phần tinh thần chuẩn bị ứng đối tùy thời khả năng xuất hiện trạng huống. Bất quá mọi người vẫn là dối giải cổ muốn nhìn xem phía trước đến tột cùng là xuất hiện cái gì trạng huống, không biết là tăng thi động vật vẫn là biến dị động vật, không biết có thể hay không là một ít ghê tởm giống loài. Đi theo tô duyệt phía sau bọn họ những người đó nhìn đến tô duyệt bọn họ xe đột nhiên lui về phía sau sau đó xoay cái phương hướng, chiều bên kia có điểm hẻo lánh địa phương chạy tới, đều có chút tò mò bọn họ đột nhiên muốn chuyển qua đi làm cái gì, chẳng lẽ là phát hiện tình huống như thế nào? Có thể hay không là bọn họ phát hiện động vật tung tích? Nghĩ đến đây mọi người nguyên bản đã hơi chút thả lỏng lại tâm cũng nhắc lên. Rõ ràng bởi vì sợ hãi không nghĩ qua đi nhưng là ở lòng hiếu kỳ quay phá dưới tình huống lại hận không thể lập tức tiến lên nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhân loại chính là như vậy mâu thuẫn. Lái xe tử đi tuốt đàng trước mặt quân hoa tự nhiên thấy được tô duyệt bọn họ đột nhiên lui về phía sau chuyển biến tình huống, trong lòng cũng nghĩ có phải hay không đối phương phát hiện cái gì. Bằng không hảo hảo lái xe vì cái gì đột nhiên lùi lại mặt khác đi một cái xa xôi con đường đâu, tuy rằng quân hoa cũng tưởng theo sau nhìn xem. Bất quá nhìn đến mặt sau đi theo những cái đó dị năng giả nhóm không khỏi thở dài, hiện tại không phải hắn có thể tùy hứng thời điểm. Bất quá nhìn những người đó đem đầu vươn ngoài cửa sổ tò mò chiều tô duyệt bọn họ bên kia nhìn lại, nói vậy cũng là tò mò. Quân Hoa tự hỏi vài giây liền phân phó đại bộ đội theo sau, nếu thật sự có động vật, cũng có thể làm mọi người sớm một chút thích hướng chiến đấu. Mặt sau đi theo những cái đó dị năng giả nghe được phía trước quân hoa truyền đến mệnh lệnh cũng không có như thế nào phản đối, rốt cuộc bọn họ hiện tại cũng phi thường tò mò phía trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hơn nữa có tô duyệt bọn họ xung phong còn có như vậy nhiều quân nhân nhóm, hơn nữa chính bọn họ cũng có chút thực lực, sinh mệnh hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Tuy rằng có tiểu bộ phận phản đối thanh âm, ở mọi người ngươi một câu ta một câu khinh bỉ trùng chậm rãi ngậm miệng lại, Hơn nữa nếu bọn họ không đi cũng chỉ có thể tại đây tại chỗ chờ, bọn họ cũng không dám. Sở hữu chủ lực đều đi rồi vạn nhất bọn họ gặp ăn người động vật kia nhưng làm sao bây giờ, cho nên cuối cùng mặc kệ là nguyện ý vẫn là không muốn đều đi theo tô duyệt bọn họ xe chiều bên kia hẻo lánh địa phương chạy đến. Mà bên này ở trong xe mặt tô duyệt tự nhiên là cảm giác được mặt sau đi theo theo kịp đội ngũ, bất quá nàng cũng không có nói cái gì. Kỳ thật chỉ cần là không cần gây trở ngại đến nàng, nàng cũng không phải như vậy khó mà nói lời nói. Một đại đội người bắt đầu hướng tới càng ngày càng hẻo lánh địa phương chạy, mặt sau bởi vì bên này quá mức hẻo lánh thậm chí liền lộ đều không có, chỉ có chút gồ ghề lồi lon hô hố, cũng không biết là như thế nào tới. Cuối cùng Tô Duyệt trực tiếp làm từ quân đem xe dừng lại đi bộ qua đi, vì thế Tô Duyệt bọn họ đoàn người trực tiếp xuống xe hướng tới Tô Duyệt sở chỉ phương hướng đi qua. Mặt sau theo kịp những người đó nhìn đến cái này tình huống, bất đắc dĩ cũng dừng lại xe đi bộ theo đi lên, quân hoa vừa xuống xe liền bước nhanh theo lên rồi. Tô Duyệt, từ từ, đi ở phía trước Tô Duyệt nghe được có người kêu nàng, không khỏi dừng lại bước chân quay đầu một đầu liền nhìn đến quân hoa ăn mặc quân trang bước nhanh chiều nàng đi tới. Không thể không nói màu đen thượng tướng cao cấp nghiêm cẩn quân trang, chính là làm quân hoa xuyên ra một loại đẹp đẽ quý giá cảm giác. Khẩn khấu quân trang bao vây lấy hắn gầy nhưng rắn chắc cao gầy thân thể, vững vàng hai vai sấn đến quân trang càng thêm có đường cong, quyến rũ mặt mày, mâu thuẫn tổ hợp, va chạm ra một loại mê mị chế phục dụ hoặc. Thấy quân hoa đi vào tô duyệt thu hồi đánh giá tầm mắt, nhàn nhạt do hỏi, có việc. Bước nhanh đi vào tô duyệt trước mặt quân hoa tuy rằng trên mặt vẫn như cũ là nhàn nhạt biểu tình, nhưng là trong lòng lại là khẩn trương liên thủ tâm đều ra mồ hôi. To duyệt kia đạm nhiên đánh giá ánh mắt làm hắn trong lòng không tự chủ được vui sướng cùng thấp thỏm, không biết chính mình ở trong lòng nàng là như thế nào, cũng không biết nàng có thích hay không hắn như vậy dung mạo. Trong lúc nhất thời quân hoa thế, nhưng khẩn trương cũng không dám xem tô duyệt cặp kia đen nhánh như mực mỹ lệ con người. Thẳng đến nghe được tô duyệt nói quân hoa mới từ trong lòng khẩn trương rồi dám trung hồi qua thần quyến rũ mắt phượng đối thượng cặp kia đạm mạc con người, quân hoa trong lòng thấp thỏm cùng hoảng loạn quỷ dị vững vàng xuống dưới. Quân hoa thanh thanh thanh âm mới mở miệng nói, các ngươi đây là muốn đi đâu? Là phát hiện không thích hợp sao? Tô Duyệt quét mắt mặt sau những cái đó rôi trưởng lỗ thai khẩn trương chờ nàng trả lời mọi người, trong lòng không khỏi có điểm buồn cười, bất quá Tô Duyệt trên mặt lại là một chút cũng không có biểu hiện ra tới, nàng chỉ là đối quân hoa gật gật đầu xem như khẳng định hắn nói. Quân hoa được đến đáp án cũng không có lại hỏi nhiều, chỉ là đối Tô Duyệt cười cười nói, chúng ta đây cùng nhau qua đi đi. Chủ nhân! Chạy nhanh đi thôi! Chờ hạ nói không chừng chúng nó liền chạy. Một bên khúc lánh thấy tô duyệt còn ở cùng quân hoa hai người ở nơi đó vừa nói vừa cười, trong lòng phi thường không thoải mái trực tiếp ngự khí lạnh băng mở miệng nói. Khúc lánh nói âm rơi xuống, đứng ở hắn bên cạnh Việt trạch liền mang theo nhàn nhạt cười chạm chạm bờ vai của hắn, một bên mặc ngọc cũng nhàn nhạt nhìn mắt, hai cái nam nhân đều là một độ người làm phi thường tốt bộ dáng. Chính là việc chạy cùng Mạc Ngọc hai chỉ hành vi xem ở khúc lánh trong mắt lại làm hắn thần sắc lạnh hơn, cảm tình này hai chỉ bất động thanh sắc chính là tính toán làm hắn khúc lánh đương chim đầu đàn, thật là nhìn không ra tới bọn họ thế nhưng như vậy rào hoạn. Bất quá mặc kệ thế nào, Tô Duyệt nghe được khúc lánh nói chiều quân hoa gật gật đầu liền xoay người cùng khúc lánh bọn họ cùng nhau tiếp tục hướng phía trước mặt đi rồi. Bất quá ở Tô Duyệt xoay người lúc sau liền bất đắc dĩ nhìn mắt đầy mặt lạnh bằng khúc lánh. Nàng sao có thể không biết khúc lánh là muốn làm cái gì, nhưng là hắn thật sự không cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều sao. Vừa mới tiểu nhạc đệm sau khi chấm dứt, mọi người lại tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến, theo càng đi càng gần, Tô Duyệt thần sắc càng thêm lãnh đạm ngương trọng. Đi rồi vài bước lúc sau, đột nhiên Tô Duyệt đột nhiên dừng lại bước chân, ngăn trở Tô lão mẹ bọn họ tiếp tục hướng phía trước mặt đi, mà đi theo Tô Duyệt phía sau bọn họ người thấy Tô Duyệt bọn họ đột nhiên ngừng lại cũng không dám tiếp tục chiều trước mặt đi rồi. Bất quá tại chỗ ngây người trong chốc lát lúc sau, mọi người đều không có phát hiện cái gì không ổn địa phương, không biết tô duyệt đang làm cái quỷ gì, không khỏi bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên. Mọi người ở đây thảo luận trong chốc lát còn không thấy tô duyệt động tác đều có chút không kiên nhận đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, đột nhiên một trận cây muối thanh em chuyển tới mọi người lỗ thai bên trong. Nay đột ngột chi gian xuất hiện thanh âm làm liền phải mở miệng nói chuyện những người đó vội vàng bế khẩn miệng, khẩn trương không dám mở miệng nói chuyện, liền hô hấp đều tận lực giảm nhỏ. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phát ra âm thanh địa phương đôi mắt cũng không dám trước một chút. Chậm rãi mọi người phát hiện phía trước một mảnh gô ghê lồi lon thổ địa thượng ở chậm rãi chấn động, dường như phía dưới có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Chậm rãi kia phiến trên mặt đất liền bắt đầu xuất hiện rất rất nhiều vết rạn. Sau đó này đó vết dạng càng lúc càng lớn, miếng đất kia mặt cũng càng cung càng cao. Nhìn đến cái này tình huống, mọi người đều không khỏi khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, bước chân cũng không khỏi bắt đầu chiều mặt sau thật cẩn thận lùi lại, sợ chính mình tiếng bước chân sẽ đưa tới cái gì đáng sợ đồ vật. Giấu ở trong đất mặt đồ vật cũng không có làm mọi người nhiều chờ, chúng nó hoàn toàn phá vỡ chôn ở trên người chúng nó thổ nhưỡng chính thức xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trước mặt mọi người người nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện đồ vật thời điểm, định lực kém người không kịp chạy đến một bên liền trực tiếp phun ra cái trời đất tối tăm. Định lực hơi chút hảo một chút trạng thái cũng không tốt, cũng không phải bọn họ cảm thấy không ghê tởm, mà là bọn họ tận lực làm chính mình không cần nôn mửa mà thôi, kỳ thật chỉ cần bọn họ một chương miệng, lập tức liền có thể nôn mửa lên. Kỳ thật cũng không trách mọi người phản ứng như vậy kịch liệt, thật sự là vài thứ kia quá mức ghê tởm. Liên tính là đứng ở đằng trước tô duyệt bọn họ lúc này cũng là phi thường không dễ chịu. Nhìn quen rất nhiều ghê tẩm huyết tinh trường hợp tô duyệt mấy vẫn còn hào chút, nhưng là dạ dày bộ vẫn là không tự chủ được phản toan, trong lòng ghê tẩm nẹn người khó chịu. Mà không có gặp qua quá nhiều như vậy ghê tẩm làm người tê dại cảnh tượng tô láo mẹ bọn họ, nơi nào chịu được này đột nhiên xuất hiện ghê tẩm một màn. Tô láo mẹ nguyên bản vẫn luôn ở chịu đựng trong lòng không ngừng quay cuồng ghê tẩm cảm giác. Bất quá đương nàng tầm mắt lại lần nữa rơi xuống kia một đại đoàn đen nhánh đen nhánh dính nhớp chính không ngừng mấp máy trường điều giống loài phía trên thời điểm, nàng thật sự là rốt cuộc nhịn không được. Tô lão mẹ che miệng trực tiếp vọt tới bên cạnh không ngừng nôn lên, nghe được Tô lão mẹ nó thanh âm, vốn dĩ liền ghê tởm không được vương hoa mẫn mấy người cũng rốt cuộc nhịn không được, vội vàng vọt tới một bên cũng đi theo Tô lão mẹ cùng nhau nôn lên. Vì thế này trung quanh trừ bỏ toàn diện kia một đoàn đồ vật trên mặt đất dây dừa phát ra cây muối thanh ở ngoài, cũng chỉ dư lại lẫn nhau phập phòng nôn mửa thanh âm. Thật là ghê tởm. Mặc Ngọc Hiếp nhìn trước mắt mặt kia đoàn dính nhớp không ngừng vặn vẹo đồ vật, lại nhìn mắt trung quanh nôn mửa người, gắt gao trung quanh mày, ngự khi chán ghét nói, cũng không biết hắn thật sự nói kia đoàn không rõ vật thể vẫn là nói nhân loại trung quanh. Tô Duyệt nhìn phía trước kia một đoàn không rõ vật thể, hơi hơi như như mày. Này đó đến tuột cùng là thứ gì đâu. Thật dài mềm mại thân thể, một đại đoàn toàn bộ gắt gao vặn vẹo ở bên nhau, cũng nhìn không ra tới đến tuột cùng số lượng có bao nhiêu hạ, hai bên đôi bộ đều là nhọn nhọn. Mấy thứ này thấy thế nào như vậy giống như trước chúng ta câu cá thời điểm dùng con Jun A. Đột nhiên đứng ở một bên trương hành mở miệng nói, hắn trên mặt nhưng thật ra còn hảo, trừ bỏ bởi vì chán ghét câu mày ở ngoài, nhưng là không có thấy hắn có bao nhiêu ghê tởm biểu tình. Trương hành thanh âm không nhỏ, cho nên hắn nói âm rơi xuống, đứng ở người chung quanh phần lớn nghe được, mọi người lúc này lại nhìn trước mắt mặt kia một đoàn đồ vật cũng không phải là sao, đúng là con Jun. Bắt đầu con Jun rõ ràng là như vậy tiểu một cái, nhưng là hiện tại mẹ nó nhìn đến này đó con Jun không chỉ có thân thể so trước kia đại thậm chí liền chiều dài đều đạt tới một cái khủng bố nông nỗi. Nhìn ra những cái đó đã xảy ra dị biến con Jun nhóm đều có một mét trường sáu bảy bên trong thô. Lúc này chúng nó chính không ngừng vặn vẹo chúng nó mềm mại mà chân trượt thân thể. Thật sự đích xác định những cái đó ghê tẩm đáng sợ đồ vật thật là mặt thế trước những cái đó con run thời điểm, mọi người quả thực không thể tin được, này bất quá là nho nhỏ con run mà thôi, thế nhưng biến như vậy đáng sợ cùng ghê tởm Mọi người không khỏi cảm giác tương lai thật là một mảnh hắc ám, không biết mặt khác giống loài nên là có bao nhiêu đáng sợ. 043 trọng nhặt tín nghiệm. Chương danh. Trong lúc nhất thời mọi người mặt sám như cho tàn, tựa hồ bọn họ đã có thể dự kiến bọn họ hắc ám tương lai, tương lai thế giới sẽ so mặt thế đã đến thời điểm càng thêm đáng sợ. Hiện tại đối với mọi người tới nói tăng thi đã không tính cỡ nào đáng sợ, này đó tân ra tới giống loài mới là chân chính đáng sợ tồn tại, bởi vì thế giới giống loài thật sự quá nhiều, nhiều làm người tử trong lòng sợ hãi. Chúng ta chạy nhanh hồi trong căn cứ mặt đi thôi. Sấn này đó ghê tẩm con run hiện tại còn không có phản ứng lại đây. Đột nhiên con nói khẩn trương thanh âm ở trong đám người vang lên tới. Bởi vì này thanh thanh âm, nguyên bản liền muốn lập tức hồi hoa hạ căn cứ dị năng giả nhóm cũng vội vàng phụ hoa nói, đều dịu dít xảo phải đi về trong căn cứ mặt, bất quá làm lần này dẫn đầu người quân hoa lại không có bởi vì mọi người ầm ý mà thỏa hiệp đi theo mọi người rời đi nơi này. Thấy mọi người ầm ý lợi hại, quân hoa hơi hơi như như mày. Quay đầu lại lánh đạm quét mọi người liếc mắt một cái, không ôn không hòa nói, muốn rời đi hiện tại liền chính mình rời đi đi. Đang ở nghị luận sôi nổi mọi người ở quân hoa thanh em rơi xuống lúc sau, quỷ dị bế khẩn bọn họ miệng an tĩnh xuống dưới, nhưng là bước chân lại đỉnh trên mặt đất, không có động một chút. Chạy tới một bên phun ra cái long trời lở đất hồ lộ vừa trở về liền nhìn đến cái này tình hình, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngự khí chào phun nói, ta sát, còn có phải hay không đàn ông tới? còn không phải là mấy chỉ sâu sao, các ngươi liền muốn như vậy chạy về đi. Các ngươi nhưng thật ra thật sự không biết xấu hổ, liền cái nữ nhân đều so ra kém, nhân ra kia mấy người phụ nhân đều không có kêu là phải rời khỏi, các ngươi nhưng thật ra trước tiên ở nơi này cấp tiểu gia muốn chết không sống. Tiểu gia xem a các ngươi thứ đồ kia đừng muốn, rứt khoát đi đường nữ nhân cầu an ủi cầu bảo hộ được. Thật con mẹ nó nhìn khó chịu, hồ lộ tính tình nóng nảy nhưng không có quân hoa hảo. Nhìn một đám đại nam nhân kia phó muốn chết không sống bộ dáng, hắn liền không tự giác tới khí, nếu không phải tình huống không cho phép, hắn thật là muốn hảo hảo đem này những nam nhân cấp tấu một đốn. Trung quanh những người đó nghe được hồ lộ kia không chút khách khi nói, sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ, mặc cho ai bị người như vậy tùy tiện nói nhát gan sợ phiền phức không bằng nữ nhân đều sẽ không thích. Có chút người thậm chí có chút bực bội, nhưng là rồi lại không có ngôn ngữ phản bác hồ lộ nói hơn nữa hồ lộ thân phận cũng không phải bọn họ có thể tùy ý nhục mạ Cho nên mọi người trong lúc nhất thời đi cũng không được không đi cũng không được, đương nhiên không chỉ là bởi vì hồ lộ buổi nói chuyện, còn có bọn họ hiện tại rời đi cũng chỉ có thể chính mình trở về. Không có quân đội che chở ai biết bọn họ rời đi thời điểm có thể hay không gặp được mặt khác động vật đâu, cho nên tới rồi cuối cùng thế nhưng là không ai rời đi. Bên này phát sinh tình huống cũng không có khiến cho tô duyệt bọn họ chú ý những người đó muốn hay không rời đi đối với bọn họ tới nói căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa, có lẽ bọn họ rời đi ngược lại không có như vậy vướng chân vướng tay. Tô lão mẹ mấy cái ở lúc ban đầu phun ra một chút lúc sau nhưng thật ra hảo rất nhiều, tuy rằng nhìn kia đoàn đồ vật vẫn cứ ghê tởm, nhưng là tốt xấu không cần lại tiếp tục phun ra. Lão đại, này đó con jun là biến dị con jun vẫn là tang thi con jun a? Thứ này đầu cũng nhìn không tới nhưng thật ra phân không rõ ràng lắm. Một bên vương hoa mẫn cả người phát mau nhìn cách đó không xa kia đoàn đồ vật, tò mò đối Tô Duyệt hỏi. Này đó là biến dị con run. Chúng nó bắt đầu động Tô Duyệt nói âm rơi xuống, những cái đó bọc thành một đoàn biến dị con run nhóm liền bắt đầu từng cây từ kia một đoàn bên trong bóc ra ra tới, không ngừng trên mặt đất mấp máy. Kia nhọn nhọn hai đoàn không ngừng co dỗi lay động Tựa hồ ở cảm thụ tô duyệt này đó con mồi thực lực, cũng không có lập tức chiều bọn họ bên này mấp máy lại đây, ngược lại tại chỗ không ngừng đảo quanh, tựa hồ ở cùng chính mình đồng loại nói cái gì. Đương thêm một đoàn đồ vật hoàn toàn chia lìa lúc sau, mọi người mới số rõ ràng này đó biến dị con run số lượng, tổng cộng có mấy chục điều con run. Những cái đó biến dị con run hiện tại lớn nhỏ cùng giống nhau loài rắn không sai biệt lắm đại, không nhìn kỹ đến này đây vì là một đống xà bất quá chúng nó lại xà muốn ghê tầm nhiều, đặc biệt là kia không có da đen nhánh thịt thân thể thể, nhất ghê tởm chính là này đó biến dị con run thân thể hai đoan cái gọi là đầu cùng đuôi, thịt thịt cái gì cũng nhìn không tới, không có đôi mắt không có miệng, chỉ có thể nhìn đến hai đoan ở không ngừng có đuôi biến trường biến đoạn, không ngừng vặn bẻo. nhìn những cái đó con run vặn bẻo thân thể triệu bọn họ bên này dò hỏi cái gì, có chút người bước chân không khỏi lại ở chậm rãi lui về phía sau. Bất quá này đó con Jun cũng không có giống như mọi người tưởng giống nhau chiều bọn họ công kích lại đây. Chúng nó ở xoắn thân thể do hỏi trong chốc lát lúc sau, phát hiện đối diện này đó con ngồi trong đó có chút mấy chỉ đặc biệt lợi hại, cảm nhận được nguy hiểm. Này đó biến dị con Jun liền bắt đầu hướng tới mọi người trái ngược hướng bắt đầu mấp máy rời đi. Biến dị con Jun rời đi làm khẩn trương kinh hoàng mọi người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, may mắn chúng nó cũng không có chiều bọn họ công kích lại đây nhưng thật ra tỉnh không ít chuyện. Bất quá mọi người ở đây nhẹ nhàng thở ra thời điểm, đứng lên trước nhất tô duyệt lại là ở ngay lúc này động, nàng linh hoạt mà mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng hướng phía trước mặt những cái đó di động phải rời khỏi biến dị con run đuổi theo. Nếu tô duyệt đều chiều những cái đó biến dị con run chạy đi, khúc lánh bọn họ tự nhiên sẽ không lạc hậu, theo sát tô duyệt bước chân cũng chạy như bay qua đi. Nàng đang làm gì? Những cái đó con run chạy nàng vì cái gì còn muốn đi truy? Nàng có phải hay không có tật xấu a? Thí lời nói nhiều như vậy, ngươi cho rằng nhân ra cùng ngươi giống nhau. Nhân ra thực lực cường đại, mới không sợ hai những cái đó con run đầu. Nhìn tô duyệt bọn họ hành vi, đứng ở mặt sau những người đó lại bắt đầu dịu rít thảo luận lên. Bất quá tuy rằng là như thế này, nhưng là mọi người tầm mắt đều dừng ở phía trước tô duyệt bọn họ cùng những cái đó con run trên người. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn muốn cẩn thận nhìn Tô Duyệt bọn họ là như thế nào giết chết những cái đó con run. Quân hoa cùng hồ lộ hai người nhìn Tô Duyệt bọn họ hành vi, cũng mang theo bọn lính chiều Tô Duyệt bên kia chạy qua đi. Lưu lại hai mặt tương khuy mọi người, không biết đến tột cùng là đứng ở tại chỗ bất động hảo, vẫn là đi theo quân đội nhóm cùng nhau chiều con run cái kia phương hướng tiến lên hảo. Bất quá bên này Tô Duyệt nhưng không để ý tới những người đó rồi dám cùng ý tưởng. Nhìn phía trước những cái đó không ngừng mấp máy biến dị con run nhóm, tô duyệt trực tiếp dùng tinh thần lực hóa thành lưỡi dao sắc bén trực tiếp đem những cái đó con run chém thành hai nửa. Theo sau tới rồi khúc lánh bọn họ, trừ bỏ khúc lánh cùng mặc ngọc đứng ở một bên không có công kích ở ngoài, người khác đều bắt đầu vận dụng chính mình dị năng chiều những cái đó biến dị con run công kích mà đi. Bất quá thực mau tô duyệt bọn họ liền phát hiện này đó biến dị con run mặc kệ bị chém thành nhiều ít thiệt đều không chết được. Những cái đó bị chém rất con run thân thể cũng có thể đủ không ngừng mấp máy, căn bản là không có bởi vì bị chém đứt mà đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại số lượng trở nên càng nhiều. Ngạch Nì Ma A, mấy thứ này cũng quá ghê tởm đi. Một bên Vương Tráng lại lần nữa chém rất một cái biến dị con run lúc sau, nhìn dưới mặt đất thượng những cái đó không ngừng mấp máy đứt gãy con run nhóm, nhìn từ chúng nó thân thể đứt gãy trôi chảy ra dính nhớp màu đen chất lỏng, không khỏi mang một câu. Tô Duyệt nhìn cái này tình huống như như mày, như vậy đi xuống không được, này đó biến dị con run liền tính là chém thành vài tiệt cũng vẫn như cũ tung tăng ngày nhót, căn bản là không có hiệu quả. Tiểu mẫn, dùng lửa đốt. Đột nhiên Tô Duyệt quay đầu đối một bên vương hoa mẫn mở miệng nói. Vương hoa mẫn vừa nghe đối Tô Duyệt gật gật đầu, sau đó trong tay trực tiếp hấp hủ ra một đoàn ngọn lửa, sau đó chiều ly nàng gần nhất kia hai điều biến dị con run ném tới, phụt phụ thanh âm vang lên. Biến dị con Jun cả người cháy trên mặt đất xoắn đến xoắn đi, tựa hồ còn có thể nghe được chúng nó phát ra suy suy nghẹn ngào tiếng kêu, bất quá thực mau liền ở ngọn lửa thiêu đốt dưới đã không có động tĩnh. Thấy hỏa quả nhiên có thể hoàn toàn thiêu chết này đó biến dị con Jun, tô duyệt chúng nó liền không có lại động tác, rốt cuộc bọn họ ở như thế nào chém giết, này đó biến dị con Jun cũng sẽ không chết, ngược lại số lượng sẽ tăng nhiều. Vì thế cũng chỉ thấy tô duyệt bọn họ đứng ở một bên mà vương hoa mẫn còn lại là không ngừng phóng thích hỏa tiễn hỏa vũ từ từ hỏa hệ năng lượng. bất quá cũng may vương hoa mẫn là một cái tứ cấp hỏa hệ dị năng giả đối đãi này mấy chục điều mới thức tỉnh biến dị con run vẫn là có thể. nguyên bản ly tô duyệt bọn họ rất xa mọi người thấy tô duyệt bọn họ đứng ở một bên đều không có sự tình liền cũng đánh bảo chiều tô duyệt bọn họ bên này dựa sát. nhìn trên mặt đất những cái đó đen như mực dính chủ chất lỏng mọi người không khỏi lại có chút buồn nôn. Bất quá nhưng thật ra so với phía trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm hào chút, ít nhất lần này không có người lại phương ra. Nhìn ở không ngừng phóng thích cháy hệ dị năng giết chết những cái đó biến dị con run vương hoa mẫn, có một ít hỏa hệ dị năng giả cũng có chút tay ngứa, bọn họ cũng đã nhìn ra, này đó biến dị con run giai đoạn trước thực lực phi thường lược, lấy bọn họ hiện tại năng lực cùng nó đối kháng cũng không nhất định sẽ thua. Vì thế bắt đầu có top 5 top 3 hỏa hệ dị năng giả cũng gia nhập chiến đấu. Từ ban đầu thấp thỏm chậm rãi đến thuần thục, nhìn biến dị con Jun ở chính mình thủ hạ chết đi, mọi người bắt đầu cảm thấy tang thi động vật cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Có mặt khác mấy cái hỏa hệ dị năng giả gia nhập, vương hoa mẫn cũng nhẹ nhàng rất nhiều, đại gia cùng nhau hợp lực, thực mau này đầy đất biến dị con Jun đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Tiêu diệt xong sở hữu biến dị con Jun lúc sau, Mọi người nguyên bản kinh hoàng đê mê tâm thái cũng đã chịu thay đổi, bởi vì bọn họ hiện tại biết bọn họ vẫn là có thể đối phó này đó đã xảy ra biến dị lúc sau động vật, cho nên tương lai cũng không phải như bọn họ trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Giải quyết xong này phê biến dị con run lúc sau, mọi người lại bắt đầu lên đường. Bất quá lần này mọi người đã không có phía trước kinh hoàng, ngược lại còn hứng thú bừng bừng bắt đầu thảo luận lên. Này đó động vật đã xảy ra biến dị nhưng thật ra thật sự thật lê tởm. Nếu là những cái đó cái gì sâu đều biến như vậy thành như vậy, kia thật sự có chịu được. Ngồi trên xe tô lão mẹ nghĩ phía trước xem cảnh tượng không khỏi cảm thán nói, phải biết rằng trên thế giới này vốn dĩ lớn lên ghê tẩm giống loài vốn dĩ liền nhiều, lại trải qua như vậy biến lĩnh gì, kia cảnh tượng ngẫm lại đều là run lên. Tô Duyệt đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, xe đột nhiên bắt đầu lay động lên, mọi người cả kinh trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra sự tình gì. Thư quân! Dừng xe, phía trước lái xe tử quân nghe được Tô Duyệt nói, vội vàng giống ở phanh lại. Xe dừng lại lúc sau Tô Duyệt trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống xe tử, nhìn không ngừng rung động mặt đất, Tô Duyệt mày gắt gao nhíu lại, nhìn mặt sau đoàn xe hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, Tô Duyệt đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó đối đi theo xuống xe Tô lão mẹ bọn họ thần sắc ngưng trọng hô, chạy nhanh xuống xe. Chạy mau. 044 chiến. Vừa mới xuống xe tô lão mẹ bọn họ còn không có tới kịp biết rõ ràng là tình huống như thế nào, liền nghe được tô duyệt kia nôn nóng thanh âm. Mọi người phản ứng cũng không chậm, ở tô duyệt nói âm vừa mới rơi xuống thời điểm, đại gia liền giải khai chân bay nhanh chiều bên cạnh chạy tới. Tô duyệt bọn họ vừa mới vừa ly khai xe sở đố nơi này mặt lúc sau, ấm vang một tiếng, vừa mới xe đỗ địa phương một chút liền sụp xuống đi xuống. Xe cũng theo sụp xuống trên mặt đất rất vào kia đột nhiên xuất hiện hố to bên trong. Nhìn đột nhiên xuất hiện một cái hơn 10 mét đại hố sâu, mọi người không dám lơi lỏng nhìn chầm chằm cái này hố to, ở trong thân thể năng lượng bắt đầu ấp ủ lên, để tùy thời ứng đối từ hố to bên trong ra tới đồ vật Nguyên bản đi theo tô duyệt phía sau bọn họ những cái đó đoàn xe, vừa vận tốt kỳ tô duyệt bọn họ vì cái gì dừng xe, còn không kịp tự hỏi, đã bị này đột nhiên sụp xuống mặt đất sừng sốt một chút. Ngay sau đó phản ứng lại đây mọi người vội vàng dừng lại xe, sau đó toàn bộ đều vội vội vàng vàng chạy tới ra tới, chiều tô duyệt bọn họ bên kia vọt qua đi. Bất quá mọi người lại không dám tới gần cái kia hô to, chỉ là đứng ở tô duyệt bọn họ mặt sau không ngừng chiều cái kia hô to bên trong nhìn. lui về phía sau, tô duyệt tinh thần lực vẫn luôn gắt gao khóa trụ cái kia hô to, cảm nhận được bên trong truyền đến động tĩnh thanh âm lạnh băng mà nghiêm túc. Mọi người vừa nghe Tô Duyệt nói, cũng không quả nhiên cảm nhận được nồng đậm áp lực, thân thể nhanh hơn đại não bản năng chiều mặt sau nhanh chóng lui lại. Tô Duyệt cũng mang theo Tô lão mẹ bọn họ nhanh chóng rời xa cái này hố to, không ngừng lui về phía sau, bất qua ở mọi người còn không có lui bước bao lâu, từng điều đen nhánh hắc đổ vật liền từ kia hố to bên trong bừng lên. Đúng vậy, là bừng lên, từng đống không ngừng từ cái kia hố to bên trong bừng lên, mọi người tầm mắt vừa thấy. Kia đen nhánh hắc hư thối thân thể bất chính là vừa rồi nhìn đến những cái đó biến dị con run bộ dáng sao. Bất quá hiện tại này phê con run không có phía trước những cái đó biến dị con run đại cũng không có như vậy trường. Chúng nó chỉ có mấy chục cm trường kỷ cm thôi. Hơn nữa chúng nó thân thể là hư thối, chính không ngừng chảy ra màu đen dính nhớp chất lỏng. Bất quá tuy rằng là nhỏ đi nhiều nhưng là này số lượng quả thực chính là vừa mới kia mấy chục chỉ con Jun hoàn toàn vô pháp bằng được hơn nữa mọi người cũng rõ ràng cảm giác được lúc này đây này đó con Jun so với phía trước con Jun muốn hung ác nhiều kia một tùng một tùng nhọn, nhọn nhọn hai đoan liền dường như hai cái rác hút giống nhau lê tởm đáng sợ thực kia từng đống số lượng làm mọi người ra đầu tê dại đến tột cùng có bao nhiêu không có người biết bởi vì căn bản là vô pháp một chút số rõ ràng có lẽ là mấy trăm điều có lẽ là hơn một ngàn điều. Nhưng là hiện tại không có người có nhàn hạ thoải mái đi số, bởi vì này đó không ngừng trào ra tới con run chính vận bẻo thân thể chiều mọi người nhào tới. Lúc này mọi người trong óc mặt trừ bỏ chạy liền không còn có ý tưởng khác, nhanh chóng phản ứng lại đây mọi người rốt cuộc thét trói thai ra tiếng, nhanh chóng xoay người liền chiều xe chạy tới, sau đó nhanh chóng khởi động xe liền phải trở về khai. Quân hoa nhìn đến mọi người như vậy trong mắt hiện lên thất vọng thần sắc, hắn trực tiếp xoay người bắt đầu phân phối những cái đó bọn lính chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hồ lộ nhìn đến kinh hoàng chạy trốn mọi người, không khỏi hét lớn, đại gia không cần chạy loạn. Thảo, kêu các ngươi không cần chạy loạn A. Đại gia vây ở một chỗ. Có nghe hay không? Bất quá hồ lộ nói trừ bỏ làm thiếu bộ phận dị năng giả nghe lọt được chiều hắn bên này chạy tới ở ngoài. Mặt khác đại bộ phận đều không để ý tới hắn nhanh chóng chiều xe phóng đi. Hồ lộ thấy mọi người căn bản là không để ý tới hắn nói, tức giận rầm rầm chân cũng không hề nói. Hiện tại hắn nơi nào có như vậy nhiều thời gian cùng những người đó vô nghĩa, này đó mãnh liệt mấp máy lại đây quái vật cũng thật không phải đùa giỡn. Ta rửa. Như thế nào còn tới a? Lần này chính là tang thi con dung đi. Một bên Vương Tuyết nhìn những cái đó không ngừng chịu bọn họ bỏ lại đây cả người hư thối con run đối một bên Tô Duyệt dò hỏi. Nghe được Vương Tuyết nói, Tô Duyệt thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, sau đó lạnh lùng nói, đại gia cẩn thận, không cần bị trên người chúng nó kia hai cái mũi nhọn cấp đụng phải, chúng nó hẳn là dùng kia hai cái địa phương hút huyết nụ. Chú ý an toàn. Tô Duyệt cảnh cáo là mọi người thần sắc càng thêm nghiêm túc cùng nghiêm túc, đánh lên 12 vạn phần tinh thần chuẩn bị đại chiến một hồi. Tô Duyệt nhìn không ngừng từ hố to bên trong kéo dài không dứt trào ra tới tang thi con dung nhóm. Mày cũng là vừa nhíu, đen nhánh con ngươi bên trong thần sắc lạnh lùng. Lạnh lùng nói, tiểu mẫn tường ấm, vương tráng chuẩn bị tường đất. Tiếp thu đến Tô Duyệt mệnh lệnh, vương hoa mẫn cùng vương tráng hai người lập tức đem ở lòng bàn tay xoay tròn năng lượng trực tiếp phóng thích đi ra ngoài. Chỉ thấy một mảnh to rộng tường ấm ngăn ở những cái đó bất quá mấp máy lại đây tang thi con dung trước mặt. Sau đó phát ra suy suy thanh âm, thực mau trong không khí liền chuyển đến một trận ghê tởm thiêu thịt vị. Bất quá lúc này mọi người đã vô pháp đi ghê tởm, bởi vì lúc này đối mặt như vậy khổng lồ số lượng tang thi con run hơi chút một không chú ý liền sẽ trở thành đối phương miệng hạ đồ ăn. Bên này quân hoa nhìn đến tô duyệt bọn họ hành vi, cũng không có lơi lỏng, nhanh chóng mang theo mặt khác các binh lính từ một cái khác phương vị đi vây đổ những cái đó tang thi con dung nhóm. Làm có được hỏa hệ dị năng giả các binh lính từ các phương vị phong thích tường ấm, làm những cái đó tang thi con run nhóm vô pháp ra tới. Bất quá này đó bọn lính phóng thích tường ấm muốn ít hơn nhiều hỏa lực cũng không có vương hòa mẫn uy mãnh. Cũng may người đông thế mạnh cũng đền bù này một khuyết tật, trong lúc nhất thời sở hữu tang thi con run nhóm bị một vòng tường ấm cấp vây quanh căn bản vô pháp ra tới, chung quanh trừ bỏ nơi xa những cái đó chạy trốn dị năng giả nhóm tiếng thét trói thai cũng chỉ thừa lửa lớn thiêu đốt những cái đó tang thi con jun suy suy thanh âm. Bất quá kia hố to bên trong tang thi con jun thật sự là quá nhiều, này đó hơi mỏng tường ấm căn bản là vô pháp có thể ngăn cản chúng nó có bao nhiêu lâu, không nhiều lắm một lát liền có tang thi con jun từ tường ấm bên trong chạy ra tới. Tường đất. Nhìn đến cái này tình huống Tô Duyệt cũng không có kinh hoàng, nàng trực tiếp bình tĩnh đối một bên tùy thời chuẩn bị vương tráng mở miệng nói. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, Vương tráng trực tiếp liền ở tường ấm bên ngoài dựng nên một đạo tường đất, trực tiếp ngăn trở những cái đó từ tường ấm bên trong may mắn chạy ra tàng thi con dung nhóm. Quân hoa bên này cũng dựa theo Tô Duyệt phương pháp làm thổ hệ dị năng giả bọn lính phóng ra tường đất vây quanh ở tường ấm bên ngoài, trong lúc nhất thời đều là cũng không có bao lớn vấn đề. Kỳ thật hiện tại Tô Duyệt cũng không có nhiều lo lắng, này đó tang thi con run nhóm tuy rằng số lượng mọi người, nhưng là năng lực lại là phi thường lượng chỉ cần xử lý thích đáng là sẽ không ra cái gì vấn đề. Bất quá tưởng ấm vẫn luôn như vậy thiếu đốt, vương hoa mẫn bọn họ này đó hỏa hệ dị năng giả cũng không có khả năng vẫn luôn chống đỡ đi xuống, rốt cuộc bọn họ năng lượng cũng không phải lấy chi bất tận, sớm hay muộn cũng là phải dùng xong. Tô Duyệt đột nhiên quay đầu nhìn một bên biểu tình nghiêm túc quân hoa, mở miệng nói, quân thượng đem, các ngươi có hay không mang theo cái gì bom kia một loại vũ khí. Đột nhiên nghe được Tô Duyệt xưng hô, Quân hoa hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn không thích nàng đối hắn cái này sương hô, bất quá hắn cũng biết hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, đối tô duyệt gật gật đầu. Sau đó quân hoa trực tiếp xoay người phân phó mọi người hướng phía sau lui lại, sau đó hướng tường ấm bên trong ném bom, phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh vang lên, có thể tưởng tượng tường ấm bên trong cảnh tượng có bao nhiêu kịch liệt, xem kia bị nổ bay những cái đó bay đầy trời toái khối cùng đen nhánh dịch nhảy sẽ biết. Lao đại! Ta duy trì không được. Đột nhiên Vương Hoa Mẫn sắc mặt có chút tái nhợt đối một bên Tô Duyệt mở miệng nói. Tô Duyệt quét mắt Vương Hoa Mẫn tái nhợt sắc mặt, mở miệng nói, dừng tay. Vương Hoa Mẫn cũng không tẩy mạnh, nàng thật là có chút khó chịu, một chút phát ra như vậy nhiều năng lượng làm nàng có chút cố hết sức. Thu hồi năng lượng lúc sau, Vương Hoa Mẫn trực tiếp mở ra tùy thân túi gáo bên trong tinh hạch tắc mấy viên tiến trong miệng mặt, hơi chút giảm bớt một chút sắp đảo giống năng lượng. Không chỉ có là vương hoa mẫn bên này đã chống đỡ không được, bên kia nguyên bản liền so vương hoa mẫn cấp bậc muốn thấp mặt khác dị năng giả bọn lính cũng mau chống đỡ không được. Quân hoa thấy đại gia cũng đã duy trì không được vội vàng kêu đỉnh, nhìn đứng ở phía sau kia một bộ phận nhỏ dị năng giả nhóm. Quân hoa mở miệng nói, các ngươi ai là hỏa hệ dị năng giả đứng ra một chút, hiện tại yêu cầu các ngươi. Những cái đó dị năng giả nhóm ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi có chút xem minh bạch người biết hiện tại không nên là nút ở phía sau mặt lúc, liền thực mau liền có mấy cái hỏa hệ dị năng giả đứng dậy, sau đó đối chiếu chi vương hoa mẫn bọn họ hành vi bắt đầu phóng ra tường ấm. Tô Duyệt tinh thần lực vẫn luôn gắt gao mà tập trung vào hố to tình huống bên trong, cảm giác được còn có rất nhiều tang thi con run vẫn luôn ở hướng bên ngoài leo lên, không khỏi thần sắc lạnh lùng, như vậy đi xuống là không được. Tô Duyệt quay đầu nhìn bên cạnh vẫn luôn khúc lánh, Đối diện thượng Khúc Lánh kia thật sâu con người, không khỏi sửng suốt cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng nói, Khúc Lánh, đưa ta đi lên. Khúc Lánh thấy Tô Duyệt quay đầu xem hắn, cũng không có một kia bị phát hiện quân bách, nghe được Tô Duyệt nói, Khúc Lánh trực tiếp gật gật đầu, sau đó vươn ra ngón tay ở trong không khí một chút, một cái một người cao phao phao liền xuất hiện ở Tô Duyệt trước mặt, sau đó đem Tô Duyệt nhẹ nhàng bao phủ đi vào. Trung quanh mọi người ở cái kia phao phao đột nhiên xuất hiện thời điểm liền kinh ngạc không thôi, đương nhìn cái kia thấu bạch phao phao đem tô duyệt bao phủ đi vào thời điểm càng là kinh ngạc không thôi. Không để ý đến trung quanh mọi người kinh ngạc thân sắc, khúc lánh vung tay lên, bao phủ trụ tô duyệt phao phao liền bắt đầu chiều không chung bay đi lên, xem người trung quanh cùng với nơi xa những cái đó chuẩn bị chạy trốn mọi người mở to hai mắt nhìn há to miệng, ngạc nhiên nhìn chầm chằm trước mắt này huyền huyễn một màn. Tô Duyệt trực tiếp bị phao phao đưa đến tường ấm cùng tường đất quay chung quanh trung gian, từ không trung nhìn phía dưới hố to, nhìn thấy đất thịt nát cùng dính nhớp màu đen chất lỏng, không khỏi chán ghét nhữ nhữ mày Nhìn ra được tới này đó thịt nát cùng màu đen chất lỏng đã trồng chất rất dày, có thể tưởng tượng đã chết đi nhiều ít tang thi con run mới có tình huống này. Nhưng là nhìn con ở quần quần không ngừng ra tới tang thi con run nhóm, Tô Duyệt thật là có chút bất đắc dĩ. Này phụ cận vì cái gì như vậy nhiều con Jun a Cái gọi là chạm đến xem trọng đến xa. Tô Duyệt chiều chung quanh nhìn nhìn. Đột nhiên nhìn đến một cái đen nhánh nước sông cùng với bờ sông kia một đống đã sắp sập nhà ở. Tô Duyệt rốt cuộc biết vì cái gì như vậy nhiều con run. Nguyên lai like phía trước nơi này là một cái câu cá chẳng. Tô Duyệt đang suy nghĩ biện pháp như thế nào đem này đó tăng thi con run toàn bộ tiêu diệt thời điểm. Dị biến xuất hiện. Tô Duyệt không khỏi hơi hơi mở to hai mắt chỉ thấy từ kia tràn đầy tang thi con jun hố to bên trong chậm rãi phiêu tán ra từng đóa trong suốt như thủy tinh màu hồng nhạt cánh hoa này đó đột nhiên xuất hiện cánh hoa cũng không có bởi vì từ tang thi con jun bên trong bay ra mà lây dính đến những cái đó ghê tởm dịch nhầy chúng nó nhan sắc vẫn như cũ như vậy thuần tịnh cùng tốt đẹp bất quá kế tiếp này đó cánh hoa hành vi lại cùng chúng nó tinh ánh dịch thấu bề ngoài hoàn toàn không tương xứng Những cái đó trong suốt cánh hoa bay ra tới lúc sau liền chiều chung quanh những cái đó tang thi con run nhóm phiêu tán qua đi mỗi một mảnh cánh hoa đều chuẩn xác rơi xuống ở một cái tang thi con run mặt trên, trong suốt trong sáng cùng đen nhánh hư thối cùng nhau hình thành quỷ dị đối lập mà những cái đó cánh hoa rơi xuống ở tang thi con run hư thối thân thể thượng liền dường như gắt gao dính vào mặt trên giống nhau mặc kệ những cái đó tang thi con run nhóm như thế nào động tác những cái đó cánh hoa một chút đều không chịu ảnh hưởng. Đang ở Tô Duyệt Nghi hoặc này, đó cánh hoa muốn làm cái gì thời điểm, nàng đã bị trước mắt kia một màn làm cho ngơ ngẩn, những cái đó bị cánh hoa nhóm nghiêm trụ tang thi con jun nhóm đang ở một chút thu nhỏ cho đến biến mất ở Tô Duyệt trong mắt. Mà những cái đó dính vào tang thi con jun trên người cánh hoa nhóm ở những cái đó tang thi con jun nhóm biến mất lúc sau, lại tiếp tục dừng ở mặt khác tang thi con jun trên người. Này trung gian quá trình bất quá là vài giây mà thôi. Nhìn đến nơi này tô duyệt nơi nào còn không rõ đây là chuyện gì xảy ra, chỉ là không nghĩ tới này đó cánh hoa nhìn như vậy trong suốt tốt đẹp, nhưng là chúng nó hành vi lại là một chút đều cùng chúng nó bề ngoài không dính dáng. Bất quá tô duyệt lại không có bởi vì này hết thệ mà đối này đó cánh hoa mà sinh ra chán ghét cảm xúc, nàng đen nhánh con người bên trong ngược lại tràn ngập kích động cùng trí tại tất đắc quyết tâm. Như vậy như bức thực vật biến dị nếu nàng không thu nhập trong túi quả thực chính là phí phạm của trời, quả thực chính là ngu ngốc thêm ngu ngốc. Bất quá tô duyệt cũng biết này đó cũng không tốt thu phục bất quá này lại có quan hệ gì, nàng không tin lấy nàng hiện tại năng lực liền một gốc cây mới thức tỉnh thực vật biến dị đều không thể thu phục Hơn nữa này đó cánh hoa mới bắt đầu thực lực liền như thế bưu hãn, nếu tùy ý nó trưởng thành lên nên là cỡ nào kinh hãi cùng kích động nhân tâm. Bất quá Tô Duyệt cũng không có hiện tại liền đi xuống cùng này đó thị huyết cánh hoa nhóm đối thượng, nàng nhưng không có như vậy ngốc đi hấp dẫn chúng nó lực chú ý, khiến cho chúng nó trước đêm này đó phiền lòng tang thi con run nhóm thu thập lúc sau, nàng lại đi thu thập chúng nó hảo. Bởi vì này hết thể đều bị vây quanh ở tường ấm cùng tường đất bên trong, cho nên trừ bỏ bị không khí phao đưa đến giữa không trung Tô Duyệt xem xong rồi toàn bộ hành trình ở ngoài, còn lại đứng trên mặt đất người trên nhóm không ai thấy. Chỉ là đối với Tô Duyệt như vậy đứng ở giữa không chung cái gì cũng không làm hành vi, chung quanh những người đó có chút kỳ quái, nhưng là nghĩ đến vừa mới khúc lánh lộ ra tới kia một tay, mọi người vẫn là không dám nói nhiều. Bất quá mọi người tầm mắt vẫn là không tự chủ được dừng ở giữa không chung Tô Duyệt trên người, xem nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì. Bên này Tô Duyệt nhìn hố to bên trong không có lại tiếp tục trào ra tới tang thi con run có chút kỳ quái. Nàng rõ ràng nhìn đến bên trong còn có như vậy nhiều tang thi con run, nhưng là chúng nó lúc này lại không hề chiều trên mặt đất bò, ngược lại càng ngày càng chiều hố to phía dưới ráng xuống đi. Bất quá thực mau tô duyệt liền biết là vì cái gì, bởi vì hố to phía dưới thế nhưng toàn bộ là những cái đó cánh hoa, mà hố to bên trong những cái đó tang thi con run nhóm còn lại là bởi vì chúng nó cắn nuốt mà không ngừng giảm bớt. Đường bên trong tang thi con run toàn bộ biến mất lúc sau. Những cái đó cánh hoa mới được hạ chúng nó thị huyết hành vi, sau đó chung quanh những cái đó cánh hoa toàn bộ tụ tập lên chiều hố to bên trong dũng đi. Đương sở hưu cánh hoa đều hội tụ ở bên nhau thời điểm, đột nhiên tựa hồ là phóng pháo hoa giống nhau, kia mạn hô cánh hoa một chút từ kia hố to bên trong hướng bầu trời phi tán mở ra. Tô Duyệt vừa thấy cái này tình huống liền biết không hảo, xem ra này đó cánh hoa đem chung quanh những nhân loại này cũng trở thành con ngồi. Giải quyết số lượng như vậy nhiều tang thi con run chúng nó còn không có thỏa mãn, hiện tại muốn tới hút chúng nó huyết nục. Đoán được này đó cánh hoa nhóm dụng ý, tô duyệt nhanh chóng phản ứng lại đây, lấy nàng vì trung tâm ở chung quanh hình thành một đạo tinh thần lực vòng bảo hộ, làm này đó cánh hoa vô pháp từ nơi này mặt bay ra đi. Đứng ở chung quanh mọi người, nhìn đột nhiên bay múa ở trên bầu trời những cái đó trong suốt lóe lóa mắt quang mang cánh hoa nhóm, không khỏi sợ ngây người kia một màn thật sự quá mỹ. Một cái kinh diễm tuyệt luân thanh lánh nữ nhân đứng ở đầy trời bay múa cánh hoa trùng, những cái đó cánh hoa tựa hồ có sinh mệnh giống nhau, quay chung quanh nàng không ngừng xoay tròn vũ động, lúc này mọi người đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được một màn này mỹ lệ. Kỳ thật chân thật tình huống nơi nào có như vậy tốt đẹp, Tô Duyệt ở dùng tinh thần lực hành vi một đạo cái chắn lúc sau, này đó muốn cắn nuốt huyết nhục cánh hoa nhóm tuy rằng huyết tinh bạo lực, nhưng là chúng nó hiện tại thực lực còn vô pháp cùng Tô Duyệt năng lực chống chọi, cho nên chúng nó căn bản là phi không ra đi, chúng nó chỉ có thể nghe bên ngoài kia nồng đậm mới mẻ huyết nhục mà vô pháp hành động. Vì thế này đó táo bạo lên cánh hoa nhóm liền đem mục tiêu nhắm ngay đứng ở giữa không trung Tô Duyệt trên người, vốn dĩ bởi vì Tô Duyệt cho chúng nó đáng sợ cảm giác chúng nó có chút sợ hãi Tô Duyệt, cho nên vẫn luôn không có đi treo chọc Tô Duyệt. Nhưng là đương chúng nó ích lợi đã chịu nghiêm trọng tổn hại thời điểm chúng nó cũng chỉ có thể đem lửa giận nhắm ngay Tô Duyệt cái này đầu sỏ gây tội, không thể không nói này đó cánh hoa nhóm trí lực đã đạt tới một cái khủng bố nông nỗi. Cho nên mọi người nhìn đến cái gọi là cánh hoa quay chung quanh Tô Duyệt bay múa vũ động, kỳ thật chính là những cái đó cánh hoa muốn tới gần Tô Duyệt đi hút nàng huyết nụ, nếu chung quanh những người đó biết lúc sau có thể hay không còn có như vậy nhàn hạ thoải mái tới nhìn này cái gọi là cảnh đẹp đâu. Đương nhiên đối với Tô Duyệt tới nói này đó cánh hoa thật đúng là không thể đem nàng thế nào, không nói nàng chính mình bản thân tinh thần lực, chính là bao phủ nàng cái này phao phao cũng không phải cánh hoa có thể phá vỡ. Tô Duyệt cũng không có nhàn tâm cùng này đó cánh hoa lãng phí thời gian, nàng biết này đó cánh hoa chỉ là tiểu bình bình, chân chính buộc chính là không ở này mặt trên. Nghĩ đến đây Tô Duyệt tầm mắt rừng ở cái kia tràn đẩy cánh hoa hố to bên trong. Nàng không chút do dự liền chiều kia hố to bên trong phóng đi, trực tiếp dẫm tới rồi những cái đó cánh hoa mặt trên. Nếu là người bình thường, đã sớm bị này đó cánh hoa cấp hút huyết đều sẽ không dư lại mở dọn, bất quá đối với Tô Duyệt tới nói, nàng nhưng thật ra cảm giác đạp lên này đó cánh hoa mặt trên thật sự thực thoải mái, giống như đặt mình trong với một mảnh hoa hải bên trong. Những cái đó cánh hoa tựa hồ cũng biết căn bản là vô pháp xúc phạm tới Tô Duyệt, cho nên đều chiều hai bên tản ra. Sau đó từ ngầm mặt lộ vẻ ra một chi chủi lủi màu tím cảnh khô đi lên, mặt trên không có một mảnh cánh hoa, chỉ có một trường không ngừng mấp máy nhụy hoa. Bất quá tô duyệt cũng không dám xem thường này phấn nộn màu tím nhụy hoa, những cái đó nhụy hoa phiếm u lanh quang, vừa thấy liền biết này nhụy hoa sắc bén trình độ chính là có thể so với tăng thi răng nanh, một chạm vào này nhụy hoa khẳng định hội kiến huyết. Màu tím cảnh khô cùng nhụy hoa vừa xuất hiện. Trung quanh phiêu đặng những cái đó cánh hoa ngay lập tức chiều kia đóa màu tím nhụy hoa rũ đi. Một mảnh cánh cánh hoa ngoan ngoan tìm được chính mình vị trí. Một thật mạnh một tầng tầng. Một đóa xa hoa lộng lấy ngàn trọng hoa liền ở tô duyệt trước mắt chậm rãi hiện ra ra tới. Tô duyệt nhìn trước mắt một màn, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Thật sự là quá mỹ. kia trong suốt giống như ngọc thạch giống nhau cánh hoa bao vây lấy màu tím nhụy hoa. Nhìn đến nơi này. Tô Duyệt đổi mới muốn đem đối phương thu làm mình dùng tâm tình càng thêm nồng hầu. Đương sở hưu cánh hoa đều tổ hợp ở bên nhau lúc sau, ngàn trọng hoa mở ra nó sắc bén nhụy hoa chiều Tô Duyệt nghe rằng, một bộ da vẻ hung ác uy hiếp bộ dáng, vọng tưởng muốn đem Tô Duyệt cấp dọa lui. Bất quá nó này một bộ uy hiếp hung tàn bộ dáng ở Tô Duyệt trong mắt lại là hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, nhìn những cái đó cánh hoa không ngừng lay động, nhìn nhụy hoa rung động. Tô Duyệt chỉ cảm thấy thấy thế nào như thế nào Mỹ. Biến dị ngàn trọng hoa nhìn Tô Duyệt không giao động bộ dáng, không khỏi một trận buồn bực, nhưng là nó cũng rõ ràng nó thực lực căn bản là vô pháp cùng Tô Duyệt chống lại, cho nên nó bắt đầu đánh lên lui trống lớn, muốn trực tiếp lùi về trong đất mặt đi. Tô Duyệt cũng biết nếu nàng trực tiếp mở miệng cùng này đóa biến dị ngàn trọng hoa nói chuyện, đối phương khẳng định không biết nàng đang nói cái gì. Vì thế Tô Duyệt ở nhìn đến đối phương đang ở thật cẩn thận chiều trong đất mặt xúc thời điểm, liền trực tiếp đem biến dị ngàn trọng hoa cấp thu vào trong không gian mặt. Theo biến dị ngàn trọng hoa biến mất, Tô Duyệt cũng ngay sau đó biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở trong không gian mặt. Vừa tiến vào trong không gian mặt, Tô Duyệt liền nhìn đến kia đóa biến dị ngàn trọng hoa chính một nhảy một nhảy chiều tân khai phá ra tới một miếng đất bên trong chạy vội qua đi trực tiếp chính mình tùng thổ đem nó chính mình hệ dễ vùi vào trong đất mặt, sau đó phi thường tự giác dùng cánh hoa đi nước sông bên trong múc điểm nước chính mình tới nước. Nhất vãn này hết thể lúc sau, biến dị ngàn trọng hoa mới phi thường vừa lòng run run thân mình, giống như bóng rổ giống nhau lớn nhỏ đóa hoa chiều tô duyệt phương hướng quê, quê sau đó liền khép kín khởi cánh hoa bắt đầu ngủ. Tô duyệt nhìn một màn này đã không cảm thấy kỳ quái bởi vì đang ở biến dị ngàn trọng hoa bên cạnh lay động thân thể mấy chi thực vật biến dị lúc ấy cũng là như thế này lại đây. Đối với biến dị ngàn trọng hoa vừa mới hành vi, Tô Duyệt tuy rằng không biết nó đang nói cái gì, nhưng là nàng lại là biết đó là một loại lấy lòng cùng vui mừng cảm xúc. Xem ra về sau nơi này thực vật không cần khế ước đều có thể đủ vì nàng sử dụng, rốt cuộc chúng nó hấp thu dinh dưỡng toàn bộ là này trong không gian mặt, mà này không gian còn lại là nàng Tô Duyệt. Chúng nó từ đáy lòng bên trong đối nàng tán thành thích cũng là bình thường. Bất quá cũng không biết chúng nó khi nào mới có thể ở trong không gian mặt đãi đủ, sau đó cùng nàng cùng nhau ở bên ngoài sinh hoạt, sau đó đương nàng tay đấm thủ vệ hoặc là không khí tươi mát để. Nếu giải quyết sự tình tô duyệt tự nhiên không dám ở trong không gian mặt nhiều đốc, phải biết rằng bên ngoài còn có như vậy nhiều nhân loại vây xem đâu, cho nên tô duyệt một cái ý niệm liền biến mất ở trong không gian mặt xuất hiện ở cái kia hố to bên trong mà tô duyệt vừa mới xuất hiện, chung quanh những cái đó tường ấm cùng tường đất liền biến mất, tô duyệt không khỏi thầm than một tiếng nguy hiểm thật. nếu là nàng hơi chút vãn một chút ra tới, liền trực tiếp bại lộ. trung quanh mọi người đã không có trở ngại, mọi người thấy rõ bên trong tình hình, trừ bỏ đứng ở nơi đó không có động tác tô duyệt, mọi người không còn có nhìn đến một cái tang thi con rùn, những cái đó mỹ lệ cánh hoa cũng biến mất không thấy. nhìn đến cái này tình hình mọi người tự nhiên phi thường ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời các loại ánh mắt đều dừng ở tô duyệt trên người, bất quá người sau hoàn toàn không có sở giác, cũng không có phải vì mọi người giải thích nghi hoặc ý tứ, bay thẳng đến tô lão mẹ bọn họ đi đến. Không bốn sáu đổ an nguy cơ. Kỳ thật tô lão mẹ bọn họ cũng là phi thường tò mò ở kia bị tường đất quay chung quanh bên trong đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nhìn chung quanh những cái đó ánh mắt nóng bỏng mọi người, tô lão mẹ bọn họ đều phi thường tự giác ngậm miệng lại. Thư hiển thuần cử, mà chung quanh những người đó càng là tò mò không thôi, kia một loại tò mò giống như là miêu chảo giống nhau, làm người táo bạo làm người chịu không nổi, thật là hận không thể tự mình kệ ra tô duyệt miệng, làm nàng nói ra. Nhưng là mặc kệ bên trong lúc ấy đã xảy ra cái gì, ít nhất tô duyệt ở số lượng đáng sợ tang thi con run đôi bên trong thế nhưng có thể bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì, này liền làm mọi người càng là không dám lô mãng hơn nữa những cái đó toàn bộ mất tích tang thi con jun tuyệt đối là cùng tô duyệt thoát không được căn hệ chỉ là không biết nàng là dùng cái gì phương pháp đem những cái đó tang thi con jun tiêu diệt rớt nghĩ đến bọn họ như vậy nhiều người hợp lực đều không thể ngăn cản những cái đó tang thi con jun nhưng là nàng lại chỉ dựa vào sức của một người liền dùng lực vô số tang thi con jun này phân năng lực làm cho bọn họ sợ hãi cũng làm cho bọn họ điên cuồng trong lòng mọi người quả thực là hâm mộ ghen tị hận vì cái gì này đó cường đại năng lực không có buông xuống ở bọn họ trên người đâu càng nghĩ càng muốn hụt máu. bất quá mặc kệ mọi người là cái gì ý tưởng đều cùng tô duyệt không quan hệ. nàng hiện tại ánh mắt có chút rối rắm dừng ở hố to bên trong kia chiếc rách nát xe mặt trên. hiện tại bọn họ xe đã dứt vào hố to bên trong đã vô pháp lại tiếp tục chạy, đương nhiên liền tính là có thể lại tiếp tục chạy. đối mặt kia tràn đầy một thân xe màu đen dịch nhảy cùng thít nát, tô duyệt cũng sẽ không ớn. Bất quá hiện tại lại không thể làm cho mọi người mặt biến ra một chiếc xe tới, Tô Duyệt không khỏi ở trong lòng thở dài, quả nhiên người nhiều chính là phiền toái. Bên cạnh Quân Hoa thấy Tô Duyệt bọn họ xe đã báo hỏng, trong lòng nhưng thật ra có chút không phúc hậu cảm thấy vui vẻ, hắn quay đầu nhìn đang ở cùng Tô lão mẹ bọn họ nói gì đó Tô Duyệt, đi nhanh đi qua đi. Tô Duyệt, các ngươi xe hỏng rồi, không bằng liền cùng chúng ta một bộ xe đi. Chúng ta chiếc xe kia còn có rất nhiều không vị. Nghe được quân hoa nói, Tô Duyệt còn không có phản ứng, đứng ở một bên khúc lãnh cùng Mạc Ngọc Hai chỉ ngay lập tức đứng ở Tô Duyệt trước mặt, trực tiếp chặn quân hoa rừng ở Tô Duyệt trên người tầm mắt, kia động tắc cùng hành vi thật sự quá mức thấy được, Tô Duyệt thật sự là không nghĩ xem bọn họ. Bất quá đối với khúc lãnh cùng Mạc Ngọc Hai chỉ hành vi, quân hoa trên mặt không có biểu hiện ra bất luận cái gì không mừng, ngược lại ngữ khí cũng không tệ lắm nói, xem ra hai vị đồng chí đã chờ không kịp kia đại gia liền lên xe đi. Khúc lãnh cùng mặc ngọc che ở tô duyệt trước mặt chính là cự tuyệt cùng quân hoa ngồi chung ý tứ, hai chị nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ vẻ mặt như thế rõ ràng cự tuyệt biểu tình tới rồi quân hoa nơi đó nhưng thật ra thành gấp không chờ nổi. Khúc lãnh cùng mặc ngọc hai chị đều không phải có thể có hại chủ, đang muốn muốn mở miệng nói chuyện, bất quá đã bị bọn họ che ở mặt sau tô duyệt cấp cắt đứt. kia cảm ơn ngươi. Lão mẹ chúng ta lên xe đi. Tô Duyệt nói xong kéo Tô Lão mẹ trực tiếp vòng qua khúc lánh mặc ngọc hai chỉ, sau đó bay thẳng đến cách đó không xa những cái đó quân xe đi đến. Quân hoa ở Tô Duyệt tiếng nói vừa dứt thời điểm, liền vội vàng theo đi lên, lưu lại sắc mặt biến thành màu đen hai chỉ tại chỗ, Bất qua khúc lánh cùng mặc ngọc hai chỉ cũng phản ứng siêu mau, vội vàng cũng theo đi lên. Lúc sau mọi người lại vây quanh hoa hạ căn cứ chung quanh xoay chuyển. Nhưng thật ra không còn có gặp được phía trước cái loại này đáng sợ chẳng hướng. Một đường đều thực bình tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên gặp được một hai chỉ tăng thi cẩu tang thi yêu gì đó. Nhưng thật ra không có mặt khác chẳng hướng. Trước mặt mọi người người trở lại căn cứ thời điểm cũng chính là chỉ có vài người bị thương. Nhưng thật ra không ai viên thương vong. Bất quá lúc này trong căn cứ mặt lại là không có như vậy tốt tình huống. Tăng thi động vật biến dị động vật xuất quỷ nhập thần. Đã có hảo những người này ngộ hại. Lúc này hoa hạ căn cứ chính phủ đã khởi động cao cấp nhất phòng ngự cảnh báo, toàn bộ hoa hạ căn cứ nơi nơi đều có thể nhìn đến tay cầm súng ống các binh lính ở tuần tra. Mặc kệ là tầng chốt nhất khu vực vẫn là chính phủ nơi e khu vực, nơi nơi đều có rất nhiều các binh lính ở đi tới đi lui chuẩn bị tùy thời phòng bị đột nhiên phát sinh bất luận cái gì chẳng hướng. Vừa mới từ hoa hạ căn cứ bên ngoài trở về mọi người nhìn đến cái này tình cảnh đều không khỏi sửng sốt. Ở biết bọn họ đi ra ngoài hóa hạ căn cứ lúc sau, hoa hạ căn cứ bởi vì đột nhiên xuất hiện động vật mà đã xảy ra mấy chục khởi thương vòng sự cố lúc sau, mọi người trong lòng không khỏi phi thường may mắn bọn họ còn sống. Xem ra bọn họ lần này tráng lá gan đi ra ngoài còn trời xuôi đất khiến tránh thoát rất nhiều thương tổn, tuy rằng bọn họ cũng gặp rất nhiều nguy hiểm, bất quá may mắn bọn họ là đi theo tang thi chiến đội cùng nhau bằng không bọn họ không biết ở đối mặt như vậy nhiều tang thi con run thời điểm, bọn họ còn có thể hay không tồn tại trở về. Mọi người lúc này mới hoàn toàn cảm nhận được cái này mặt thế tàn khốc, bất quá liền tính tồn tại ở gian nan, cũng không có người muốn cư như vậy chết đi, tục ngữ nói chết tử tế không bằng lại tồn tại, ai đều không nghĩ hoàn toàn rời đi thế giới này, tuy rằng thế giới này sớm đã hoàn toàn thay đổi. Mấy ngày kế tiếp, Toàn bộ hoa hạ căn cứ đều ở vào cao cấp khẩn trương trạng thái, một ngày 24 tiếng đồng hồ đều có bọn lính ở tuần tra, mấy ngày xuống dưới thật đúng là phi thường có hiệu quả. Động vật thân ảnh đã không sai biệt lắm tuyệt tích, mọi người cũng chậm dai bắt đầu kinh hoàng đến bây giờ bình tĩnh, không thể không nói nhân loại, thật là đã yêu ớt lại quật cường. Mấy ngày nay cũng lục tục có một ít đại hình năng lực cường hãn đội ngũ đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Tôi duyệt bọn họ tự nhiên là mỗi ngày đi bên ngoài sắt tang thi động vật cùng dị năng động vật luyện tập.